Chương 405. Tiêu Nam Đỉnh. Ở đây mấy người hai mặt nhìn nhau, cái tên này có thể nói như sấm bên hai. Thái vi tinh vực vài vạn năm đến, duy nhất một vị truyền kỳ. Nam tử tang thương này, thế mà nhận biết Tiêu Nam Đỉnh. Lâm Khắc ánh mắt ngưng tụ, nghe Nam tử tang thương lưa khí, mẹ của mình, thế mà cũng nhận biết Tiêu Nam Đỉnh cấp độ kêu Cửu Thiên Thần Long nhân vật, Nam tử tang thương ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, nghiêm nghị nói: "Đến cùng phải hay không Tiêu Nam Đỉnh rất nàng, nói cho ta biết." Lâm Khắc bọn người cảm thấy ngạt thở, thể nội huyết dịch tựa hồ muốn bị trên người hắn phát ra hàn ý còn đến ngưng kết. Kỳ thật, liên quan tới mâu thân hắn hết thảy, thái công cùng từ trên xuống dưới lâm gia tất cả người biết chuyện đều giữ kín như bưng, chỉ nói là nàng là khó sinh mà chết. Nhưng là một vị chân nhân thế mà lại khó sinh mà chết, lâm khắc căn bản cũng không tin. Nam tử tăng thương hỏi như vậy đằng sau, ngược lại để lâm khắc sinh ra vô số suy đoán. Thái công từng nói qua, liên quan tới mâu thân hắn hết thảy, liên lụy cực lớn, chân tướng phía sau tương đương đáng sợ, hắn không đạt tới chân nhân cảnh giới, tuyệt sẽ không nói cho hắn biết đúng là như thế. Nam tử tăng thương hỏi như vậy, lâm khắc căn bản không biết trả lời như thế nào. Ngược lại. Hắn Lâm vào thật sâu trong suy tư, chẳng lẽ mẫu thân thật cùng Tiêu Nam Đỉnh có quan hệ, nàng đến cùng còn sống, hay là đã mất đi? La Khiêm dùng tui cho Đỉnh lầm khắc hai lần, gặp hắn hồn bay phách lạc, không có phản ứng, đành phải cắn răng, mở miệng nói: Tiêu Nam Đỉnh chính là Thái Vi Tinh Vực ghê gớm nhất cái thế thiên tiêu, mấy vạn năm tới nay, duy nhất một vị truyền kỳ, ngắn ngủi 20 năm, đã đứng ở đỉnh toàn bộ tinh vực. Ta nghĩ, giống hắn như thế danh dương thiên hạ, quang minh lỗi lạc đại nhân vật, nên sẽ không giết mẫu thân của Lâm Khắc. Truyền kỳ, hắn lại có thể trở thành truyền kỳ. Ha ha, nhất định là thích chết không có tích chết, chính hắn làm sao có thể làm được? Ha ha nam tử tăng thương mặc dù đang cười, thế nhưng là lại so khóc còn khó nhìn ánh mắt của hắn thống khổ mà mê mang, nhìn chăm chú về phía thiên cung, giống như đang tìm kiếm thuộc về bạch tiếp tinh viên tinh thần kia. Thanh linh Tú cùng hồng trần sớm đã chạy đi, xông vào quang hoàn bốn màu. Lúc này, la khiêm, tạ tử hàm, phong tiểu thiên, Hứa Lại ngu, bao quát kê vô địch cũng sẽ không tiếp tục do dự, lần lượt hướng quang hoàn bốn màu vào tới. Nam tử tăng thương này cảm xúc quá bất ổn định, trong lòng bọn họ không nắm chắc, vạn nhất người này đột nhiên nổi điên, chỉ cần một kiếm. Đoán chừng liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh chết, có cơ hội trốn, tự nhiên là muốn chạy trốn. Lâm khắc hướng bọn hắn lướt qua, hơi do dự, cuối cùng không có đi, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, muốn tại Nam tử tang thương nơi này chứng thực tiền bối, mẫu thân của ta cùng ngươi, còn có tiêu nam đỉnh, đến cùng là quan hệ như thế nào? Các ngươi đã từng nhận biết? Lâm khắc hỏi. Quang hoàn bốn mẫu phụ cận, phong tiểu thiên cùng hứa đại ngưu trông thấy Lâm khắc không có theo tới, lập tức dừng bước lại chớ do dự, đi nhanh lên. Lâm khắc không có việc gì, kiếm thúc kia, xem xét liền cùng mẫu thân của Lâm khắc quan hệ không ít chắc chắn sẽ không tổn thương hắn." La Khiêm thúc giục nói. La Khiêm cùng Tạ Tử Hàm, kéo lấy hứa đại ngu cùng Phong Tiểu Tiên, xông vào quang hoàn bốn màu, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Dưới bộ đệ thụ, đại địa đều là bùn đất màu vàng. Nơi xa, ba vị minh tướng cùng Tỷ Hưu Tổ Tôn đều bởi vì nam tử tăng thương xuất hiện, đình chỉ giao thủ, từng cái kinh nghi bất định nhìn qua bên này, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nam tử tăng thương tựa hồ là không muốn cùng lầm khắc nói thêm cái gì, "Ngươi qua đi." nói, "Ngươi đi đi." Mang theo ngươi những đồng bạn kia, Lập tức rời đi A Lạp Minh Sơn giới vực, tu vi của các ngươi quá thấp, lưu lại chỉ là một con đường chết." Tiền Bối Lâm Khắc còn muốn hỏi lại. Thế nhưng là, nam tử tăng thương lại dẫn theo nặng nề thạch kiếm, trực tiếp hướng ba vị minh tướng phương hướng đi đến. Lâm Khắc theo dõi hắn bóng lưng, nhìn ra hắn không muốn đi hồi ức 20 năm trước sự tình, cũng không muốn đề cập mẹ của mình, liền hỏi, "Vạn Bối Hiếu Kỳ, tiền bối tại sao phải bị nhốt ở trong Thanh Đồng Đoạn Tháp 20 năm? Lại vì sao tại 3 tháng trước gặp phải tử kiếp?" Thanh Đồng Đoạn Tháp là một kiện cổ lão khí, chuyên môn dùng để trấn áp trong vũ trụ tà ác nhất sinh linh bảo vật. Cửa tháp một khi đóng lại, liền không cách nào từ nội bộ mở ra. 20 năm trước, ta chính là bị Tiêu Nam Đình nhốt ở bên trong. Ta từng cầu hắn mở cửa, thế nhưng là, "Ngân ngân, có một số việc ngươi không cần biết, mau chóng rời đi." Nói đến chỗ này, nam tử tang thương trong đầu hồi tưởng lại, năm đó ba người bọn họ cùng một chỗ tiến vào A Lạp Minh Sơn giới vực tìm kiếm cơ duyên những năm tháng ấy. Nếu là không có phát sinh chuyện về sau, ba người bọn họ khẳng định đều có thể thu hoạch được to lớn cơ duyên cùng một chỗ tiếu ngạo thiên hạ. Nghĩ đến bị Tiêu Nam Đình tính toán, bị vây ở A Lạp Minh Sơn giới vực 20 năm, Nam tử tang thương hận ý càng đậm, sát ý ngập trời, trong tay tha kiếm, bộc phát ra trùng thiên kiếm mang. Hắn tu luyện vong tử kiếm, chính là ở trong thanh đồng đoạn tháp lấy được kiếm quyết, có một loại cảnh giới tu luyện gọi là xá thân vong tử. Một khi tiến vào loại cảnh giới này, liền không thể nhận bất kỳ quế giày nào. Thế nhưng là, 3 tháng trước, hắn tại tu kiếm thời khắc mấu chốt, bởi vì Bạch Kiếp Tinh vận hành đến khoảng cách Á Lạp Minh Sơn giới vực gần nhất địa phương, dẫn tới yêu minh khí kịch liệt chấn động. Hắn nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, từ xá thân vong tử cảnh giới, xa vào đến tử cảnh. Nếu không phải Lâm Khắc cho hắn hai viên nguyên tinh kia, Hắn rất có thể vĩnh viễn lâm vào tử cảnh, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô. Tỷ Hưu tổ tôn tựa hồ là nhận biết Nam tử tăng Thương, tự động lui sang một bên. Ngắm lại cũng rất bình thường, tổ tiên đại sư 10 năm trước đi vào A Lạp Minh Sơn giới vực, khẳng định là gặp qua Nam tử tăng Thương, thậm chí có khả năng còn điểm hóa qua hắn. Bằng không, Nam tử tăng Thương vì sao 10 năm trước như muốn muốn chết, sau 10 năm lại khổ tu vong tử kiếm, cho nên, tổ tiên đại sư hơn phân nửa chính là người để tâm hắn nghiệm chuyển biến, kia đi đến quang hoàn bốn màu bên cạnh, Lâm Khắc quay đầu nhìn lại, phát hiện Nam tử tăng Thương cầm trong tay tha kiếm một kiếm một cái, đã đem ba vị minh tướng chém giết. Trên mặt đất màu vàng nóng, lưu lại ba đạo hơn 10 giảm kiếm khí khe nước, nhìn thấy mà giật mình năm đó mẫu thân, Tiêu Nam Đình, còn có hắn, ba người ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Khắc quyết định lập tức trở về Bạch Kiết Tình, vô luận như thế nào đều được để thái công mở miệng. Liên quan tới mẫu thân hết thảy, hắn nhất định phải biết chân tướng. Tiến vào quang hoàn bốn màu, một lát sau, Lâm Khắc lần nữa đi vào trong Thanh Đồng Đoạn Tháp. Thanh Đồng Đoạn Tháp cửa, làm mở. Dù sao có phong vạn bằng cùng Thánh môn võ giả ở bên ngoài tiếp ứng, chỉ cần mãnh liệt va chạm cửa đồng Bọn hắn tự nhiên sẽ chạy tới mở cửa, không đến mức rơi vào nam tử tang thương bi thảm như vậy hạ chẳng. Nhìn thấy Lâm Khắc đi ra cửa tháp, Phong Tiểu Thiên cùng Hứa Đại ngu bọn người lộ ra vẻ mừng rỡ, hướng hắn hỏi thăm tình huống bên trong, biết được nam tử tang thương ba kiếm chém giết ba vị minh tướng, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Loại nhân vật này, một khi trở lại Thái Vi tinh vực, nhất định nhắc lên kinh thiên động địa phong ba thanh linh tú các nàng đâu. Lâm Khắc hỏi. Phong bạn bằng mặt lộ sổ khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Vô ưu tiên linh đạo mấy yêu nữ kia quá lợi hại, không thể lưu lại các nàng." Sau đó Lâm Khắc hiểu rõ đến, không chỉ có Thanh Linh Tú, Hồng Trần, Phong tình, Thiên Hoa, chân Nhân rời đi, liền ngay cả Tiêu Trần cũng sống tiếp được, cùng Tiêu Bá Phủ cùng một chỗ, sớm đã đào tẩu Thiên Lộc Thị tộc Tử Y Áp Minh, kỵ quy mô lớn xuất hiện, càng có số lớn khủng bố tuyệt luân sinh linh hiện hiện, tu vi của chúng ta quá thấp, nhất định đến mau chóng rời đi Lạp Minh Sơn giới vực. Lâm Khắc hồi tưởng lại Nam Tử tăng thương một kiếm bổ ra khe nước, lấy bọn hắn những người này tu vi, một khi gặp được, ngay cả kiếm khí dư ba đều không tiếp nổi, sẽ bị nghiền nát tại khe nước dưới đáy, hóa thành bụi đáng nhắc tới chính là, bởi vì Thiên Lộc Thị tộc cường giả đã phá hết mặt thải lưu xa trong sa mạc màu đỏ sẫm trận pháp bị hủy diện, lâm khắc bọn người dễ dàng chính là chạy ra sa mạc bốn ba tháng tử vong quý đi qua bạch kiếp tinh rốt cục nên đón kia ánh sáng mặt trời đầu tiên trốn ở trong thành trì dưới đất phàm nhân cùng võ giả lần lượt phá vỡ thật dày tầng băng đi vào trên mặt đất toàn bộ đều đang hoan hô cùng giống to mặt đất thực vật nhiều hơn vân nửa đều đã chết héo đồng thời bị đặt ở thật dày băng tuyết phía dưới đây là một cái thế giới trang xóa thành trì dòng sông sông núi hồ nước cỏ cây đều bị băng phong chỉ là băng tuyết hòa tan thời gian liền phải tiếp tục mấy tháng lâu. Hoa Giao Thành, Lâm phủ, Lâm gia là đại gia tộc, chữ hàng đầy đủ đồ ăn cùng sửa ấm vật tư, an toàn vượt qua tử vong quý. Từ dưới đất đi ra đằng sau, chính là khua chiền gõ chống quét tuyết, phá băng, tuần tra, tu sửa. Bởi vì một lần nữa nhìn thấy ánh nắng, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập vui sướng. So qua tiết đều càng thêm uất phấn. Tiêu chân trở lại bạch kiếp tinh đằng sau, lặng lẽ cùng võ điện đám người tách ra, đi tới Hoa Giao Thành, xuất hiện tại Lâm phủ bên ngoài. Chỉ còn một tay Tiêu Bá Phủ vừa mới đi tìm hiểu tin tức, sắc mặt phức tạp trở về. Đi đến tiêu chân bên cạnh chính là chỗ này à?" Tiêu chân hỏi. Tiêu bá phủ trầm mặc không nói, trong lòng giãy rủa, không biết có nên hay không trả lời. Tại sao có thể như vậy, Hỏa giao thành Lâm gia, tại sao lại là Lâm Khắc chỗ gia tộc? Đối với Lâm Khắc, Tiêu bá phủ trong lòng còn có cảm kích cùng khâm phục. Thế nhưng là, vận mệnh chính là như thế ưa thích đùa bỡn người, hết lần này tới lần khác để bọn hắn trở thành địch nhân. Tiêu chân nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiêu bá phủ một chút, nói: "Thế nào?" "Không có gì." Tiêu bá phủ thầm than một tiếng, nói: "Không sai, nơi này chính là đại phu nhân lời nhắn nhủ cái chốc kia lâm tích chết đâu đã hỏi đến tin tức liên quan tới nàng tiêu chân nói tiêu bá phủ lắc đầu nói không có hỏa giao thành con người thật kỳ quái võ giả tuổi trẻ căn bản không có nghe nói qua tên lâm tích chết thế hệ trước võ giả nghe được cái tên này sắc mặt liền trở nên mất tự nhiên sau đó lắc đầu nói không biết ngần ngần có thể bị đại phu nhân trọng điểm đề cập danh tự bọn hắn làm sao có thể không biết xem ra đại phu nhân hướng chúng ta che giấu rất nhiều căn bản cũng không dự định để cho chúng ta biết rõ tiêu chân cười lạnh một tiếng. Tiêu Ba Phủ nói: Như vậy hiện tại chúng ta làm thế nào? Tiêu Trân hai mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Phủ Lại Môn, ánh mắt lộ ra một đạo quang mang lạnh lẽo, nói: Đại phu nhân có ý tứ là Lâm gia một người sống cũng không thể lưu, mà lại được làm đến sạch sẽ, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá trước đó chúng ta chưa hết biết rõ ràng Lâm Tích chết đến cùng chết chưa. Lúc trước đi vào Bạch Kiếp Tinh thời điểm, thời gian rất chậm, mà lại diệt bộ tộc nhất định tạo thành động tĩnh khổng lồ, cho nên Tiêu Trân không có lập tức làm chuyện này. Nhưng là hiện tại sắp rời đi Bạch Kiếp Tinh. Hắn tự nhiên cũng không có cố kỵ. Tiêu Chân cùng Tiêu Bá phủ, một trước một sau đi vào Lâm phủ 4. Mọi người yên tâm, Lâm Khắc đã đủ thảm, sẽ không viết diệt tộc dạng này nội dung có chuyện. Chương 406. Lâm ra một đám hài đồng, tại trong sân băng tuyết bao trùm chơi tuyết cầu, ném đến ném đi, quanh quẩn không dứt tiếng cười vui. Lâm hy Nhi ngồi tại trên thang đá bị quét sạch đi ra, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt nhìn chăm chú về phía bầu trời kiều dương, suy nghĩ bay về phía nơi khác, thầm nghĩ, Tử vong quý đã qua, Lâm Khắc kaka làm sao còn chưa có trở về? tuyệt đối không nên có cái gì ngoài ý muốn a nghĩ đi nghĩ lại nàng chắp tay trước ngực nhắm đôi mắt lại hướng lên trời cầu nguyện cùng hai tử cùng lứa so sánh nàng lộ ra thành thục rất nhiều sau lưng vang lên hai cái tiếng bước chân tiểu nữ hài xin hỏi lâm tích chết trong phụ không có một cái có chút dễ nghe nam tử trẻ tuổi thanh âm vang lên mỉm cười hỏi lâm hy nhi mở to mắt nhìn về phía đứng tại đối diện hai người một cái tư thế hiên ngang mà lại khí chất ánh lãng, cùng lâm khắc ca ca so sánh cũng kém không có bao nhiêu một cái khác lại là cột một tay lão nhân sắc mặt bệnh trạng hiện nhiên là bản thân bị trọng thương, chính là Tiêu Chân cùng Tiêu Bá phủ. Lâm Hi Nhi mặc dù năm gần 8 tuổi, tu võ mới vừa vặn 1 năm, thế nhưng là tu vi đã đạt tới đại võ kinh đệ cửu trọng thiên, là Lâm gia chỉ có 4 vị thượng sư cảnh cường giả một trong. Nàng có thể nhìn ra, hai người trước mắt tu vi sâu không lường được không biết. Lâm Hi Nhi lắc đầu. Tiêu Chân nói với Tiêu Bá phủ, Lâm gia này thật là có chút bất phàm, một cái 8, 9 tuổi tiểu nữ hài, lại có thể bằng vào như vậy cần cối tài nguyên, tu luyện tới đại võ kinh đệ cửu trọng thiên. Thiên phú độ cao, nghe giận cả người đổi lại là tại Thái Vi Tinh Vực từ nhỏ đạt được tốt nhất bồi dưỡng, chẳng phải là lại là một cái phong nguyên mật Lâm Hi Nhi mặc dù tu luyện Lâm Khắc truyền cho nàng tàng khí pháp, thế nhưng là nhưng không giấu giếm được chân nhân Tiêu bá Phủ đi theo nhẹ gật đầu, thế nhưng là nghĩ đến như thế một cái sứ trắng bé con đồng dạng Tiểu Nữ Hải đợi chút nữa sắp chết ở trong tay bọn họ trong lòng không gì sánh được khó chịu Lâm Khắc Ca Lâm Khắc lão phu có lỗi với ngươi thế nhưng là lão phu không có biện pháp khác nếu là chống lại Tiêu chân cùng Đại Phu nhân mệnh lệnh không chỉ có ta là một con đường chết người nhà của ta cũng sẽ bị liên lụy Trước kia, Tiêu bá phủ còn có thể chế ước Tiêu Chân. Thế nhưng là, Tiêu Chân tại A Lạc Minh Sơn giới vực tu vi đột nhiên tăng mạnh, chiến lực cường đại, sớm đã cao hơn hắn mấy cái cấp độ. Hiện tại, Tiêu bá phủ tại Tiêu Chân trước mặt, một câu lời nói nặng cũng không dám nói. Thực lực mới là hết thệ có thể nhìn thấu tu vi của ta, nhất định là chân nhân. Lâm Hy Nhi quan sát tỉ mỉ Tiêu Chân, nhãn tình sáng lên, nói, các ngươi là võ điện chân nhân. Nha, ngươi biết chúng ta? Tiêu Chân khẽ gật đầu một cái, lộ ra một đạo ánh nắng tươi sáng dáng tươi cười. Lâm Hi Nhi nói, ta trên nguyên kính, thấy qua ngươi lúc ấy ngươi tại huyền cảnh tông chủ chỉ sắc phong đại điện, tiêu bá phù lần nữa lắc đầu, nếu bị nhận ra thân phận, tiểu nữ hài này cũng liền càng thêm không có khả năng còn có cơ hội sống sót. lâm trung nạo xa xa nhìn thấy tiêu chân cùng tiêu bá phù thân ảnh, bước nhanh tới, hai tay ôm quyền, nói, hai vị võ điện chân nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin không được trách móc. lâm hy nhi nói, tam gia gia, bọn hắn muốn tìm một người gọi lâm tích chết, thế nhưng là chúng ta lâm phủ căn bản không có người gọi cái tên này. lâm trung nạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, rất nhanh lại khôi phục trấn định, nói, hai vị chân nhân. Hi Ni nói đúng, chúng ta trong phủ hoàn toàn chính xác không có người gọi Lâm Tích chết. các ngươi sẽ sẽ không tìm sai địa phương. Tiêu Chân nhìn thấy Lâm Trung ngạo vừa rồi sắc mặt biến hóa vi diệu, trong chốc lát nhãn thần trở nên lạnh lẽo, đi tới khí thế nghiêm nghị mà nói, ngươi chỉ là một cái thượng sư, người ngũ đẳng mà thôi. Nhìn thấy chân nhân hẳn là quỳ xuống hành lễ, hiểu không? Biết đối phương họ Tiêu, mà lại là tìm đến Lâm Tích chết, Lâm Trung ngạo đã biết đại họa lâm đầu, quỳ xuống, việc không thể nào. Trước bất kỳ ai quỳ xuống cũng sẽ không hướng người của Tiêu gia quỳ xuống. Lâm Trung Ngạo biết tiếp tục giấu giếm cùng che giấu đã không có dùng, một đôi giản mua con mắt, phun trào ra vô tận sát ý, răng cắn chặt, giống như hóa thành một đầu hung liệt lão lang. Nữ Nhi gặp phải Tiêu gia thủ, là Lâm Trung Ngạo trong lòng lớn nhất đau nhức cùng hận. Bây giờ, nhìn thấy người của Tiêu gia, rốt cuộc ách không chế trụ nổi 18 năm hận ý, thể nội nguyên khí cấp tốc vận chuyển, cho dù là liều mạng, dù là biết rõ là lấy trứng chọi đá, cũng phải vì Nữ Nhi báo thù. Tiêu Chân hai mắt nhíu lại, nhìn ra càng nhiều mánh khỏe, giọng điệu mai mà nói, lao ra hỏa, tại chân nhân trước mặt, ngươi còn dám làm cản? xem ra không biết chữ chết là thế nào viết ầm ầm tiêu chân bàn chân trên mặt đất rất mạnh một vòng nguyên khí kình lãng từ dưới chân tuôn ra lâm trung Ngạo bổ nhào về phía trước hai tay trước theo thế nhưng là trên người hộ thể nguyên khí trong nháy mắt liền bị xé nát giống như khô héo lá rụng đồng dạng bị nguyên khí kình lãng tung bay ra ngoài hơn mười triệu xa thân thể trùng điệp đụng vào trên một ngọn núi giả núi giả vỡ vụn giống như nổ tung đồng dạng tam ra ra. lâm hy nhi lập tức xông vào núi giả trong đồng đá vụn tìm tới lâm trung Ngạo đấm máu thân thể đã là hấp hối hai mắt ám trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi từ khi luyện hóa đại lượng bồ đề tử cùng chí tôn hồn tình tiêu chân mặc dù không có đánh vỡ đan điền cực hạ thế nhưng là nhục thân nguyên hồn tu vi đều tăng trưởng rất lớn một đoạn nếu là hắn muốn lấy lâm trung ngạo tính mệnh chỉ cần thổi một hơi hóa thành khí tiễn liền có thể đem nó giết chết bất quá tiêu chân nhìn ra lâm trung ngạo biết lâm tích chết sự tình cho nên tạm thời lưu lại hắn một mạng nhìn thấy tiêu chân đi tới lâm hy nhi một đôi tròn căng trong mắt to tràn ngập lửa giận nói các ngươi võ điện chân nhân quá làm cản lâm khắc ca ca nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi lâm khắc Tiêu chân ánh mắt lộ ra một đạo ngoài ý muốn, đột nhiên nghĩ tới điều gì, có chút khó có thể tin nở nụ cười, nói, chẳng lẽ Lâm Khắc lại là hỏa giao thành Lâm gia tử đệ? Không sai, Lâm Khắc Kaka là Thánh môn Thánh đồ, Lâm gia là Thánh môn thiện nhân gia tộc. Các ngươi tại Lâm gia tùy ý làm bậy, Thánh môn tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Hi Nhi nói, Tiêu chân trong lòng hết sức cao hứng, có một loại niềm vui ngoài ý muốn tuổi còn nhỏ, thế mà đã hiểu được dựa thế đè người. Đáng tiếc, vô luận là của ngươi Lâm Khắc Kaka, hay là Thánh môn, tại bản chân nhân trong mắt đều chẳng qua như vậy. Tiêu chân nói chơi tuyết cầu hài đồng, toàn bộ đều bị dọa đến chạy ra ngoài. Lâm gia võ giả, võ ra, đem tòa sân nhỏ này ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Có, đứng tại nóc nhà, kéo ra cung tiễn. Có, cầm trong tay trường đao, đứng ở mỗi một lối ra. Tiêu chân khinh miệt liếc nhìn bọn hắn, bình tĩnh không gì sánh được, chỉ là sử dụng nguyên thần bao trùm toàn bộ Lâm phủ, phòng ngừa có võ giả đảo tàu đại phu nhân ý tứ. Thế nhưng là một người sống cũng không thể lưu. Gia chủ Lâm gia Lâm Hiếu chỉ nói, Tiêu chân nhân, làm võ điện anh tài, ngươi hôm nay cách làm một khi chuyển đi, liền không sợ lọt vào thiên hạ võ giả chế nhạo. Tiêu chân không để ý đến hắn, nói: đem Lâm Tích chết giao ra, lưu các ngươi toàn thây. Nghe được Lâm Tích chết danh tự, Lâm gia thế hệ trước võ giả, toàn bộ sắc mặt đại biến, rốt cục ý thức được không ổn. Tiêu chân này, chỗ nào chỉ là đến khiêu khích, rõ ràng chính là tới giết người diệt tộc. Trong khoảnh khắc, Lâm gia tu vi mạnh nhất mấy người đều là cảm giác được trên thân áp lực biến nặng, hai đùi lắc lắc, thân thể giống như muốn bị ép tới vỡ vụn. Lâm Tích chết đã chết. Theo đạo này thanh âm hùng hậu vang lên, Lâm gia thái công Lâm Tụng đi ra, Lâm gia thị vệ cùng tiểu bối nhau nhau quỳ xuống hành lễ. Tiêu chân nhíu mày, nói. Lâm Tích chết đã chết. Lao đầu, ngươi không phải là đang gạt bản chân nhân a? Lâm Tích chết tại 18 năm trước, đã bỏ mình. Hai vị mau mau rời đi đi, lão phu chỉ coi các ngươi chưa có tới, sẽ không hướng Thánh môn bẩm báo việc này. Lâm Tụng phất phất tay, nói như thế nếu Lâm Tích chết đã chết, vậy liền không có gì tốt hỏi. Tiêu Chân phất phất tay, ra hiệu Tiêu Bá phủ đồng thủ, nói, tốc chiến tốc thắng, một tên cũng không để lại. Nghe nói như thế, từ trên xuống dưới lâm gia tất cả võ giả, toàn bộ đều mặt sám như cho, Bọn hắn mặc dù người đông thế mạnh, thế nhưng là đối mặt chân nhân, lại là không hề có lực hoàn thủ. Tiêu Bá phủ sắc mặt mười phần đắng chát, chậm rãi đi ra ngoài, cường đại nguyên khí phóng xuất ra, ba phủ hướng toàn bộ sân nhỏ biến thành một mảnh khí hải. Thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, trước mắt hắn cảnh tượng biến đổi. Rõ ràng chỉ là một tòa sân nhỏ, lại hóa thành một mảnh vô biên vô tận hải dương, lâm gia võ giả toàn bộ đều biến mất không thấy ổ. "Thiếu gia, có trận pháp." Tiêu Bá phủ nói. Tiêu Chân lộ ra rất bình tĩnh, hư nhẹ nói, "Hơn phân nửa là lâm khắc bố trí đi ra trận pháp, dùng để thủ hộ gia tộc của hắn, phá cho ta." Cánh tay phải nô ra, đảo ngược một vòng, thành một đạo dài hơn một mét đại thủ ấn hoa, một trường đánh ra, lại như đá chìm đáy biển, trường lực biến mất vô tung vô ảnh, Cao Minh như vậy sao? Không có khả năng a, cho dù Lâm Khắc tự mình chủ trì đại trận, cũng chưa chắc chống đỡ được bản chân nhân vừa rồi một trường kia. Tiêu Chân trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt, điều động lực lượng càng thêm cường đại, công kích lần nữa ra ngoài. Trong sân, hiện ra đại lượng trận pháp là rắn, như đồng hóa là một tòa lồng giam, đem Tiêu Chân cùng Tiêu Bá phụ cấm vây ở bên trong. Lâm gia đám người, toàn bộ thối lui đến ngoài sân nhỏ. Bên trong, công kích tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Lâm Hiếu Chi có chút lo lắng, nói: "Hai vị này võ điện chân nhân tu vi quá cường đại, cho dù có trận pháp vây khốn bọn hắn, bằng vào chúng ta tu vi cũng không làm gì được bọn họ. Mà lại, trận pháp chỉ có thể vây khốn bọn họ nhất thời, bọn hắn một khi thoát khốn. Khi đó nên làm cái gì?" Lâm Tụng nói: "Sợ cái gì? Chỉ bằng hai người bọn họ tu vi, không phá được Lâm phủ khống trận. Khắc nhi bố trí trận pháp, lợi hại như vậy." Lâm Hiếu Chi nói. Lâm Hiếu Chi chỉ biết là Lâm phủ có một tòa thiên huyền mê hồn trận, chính là năm đó Lâm Tích chết bố trí đi ra, nhưng là, loại mê hồn trận kia chỉ có thể ngăn cản được dưới chân nhân võ giả. Vây khốn tiêu chân cùng tiêu bá phủ tòa trận pháp này, hiển nhiên là một tòa mới trận, ngay cả hắn người gia chủ này cũng không biết tòa trận pháp này lầm tụng thanh âm, đột nhiên ngừng lại, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Bị trọng thương lâm trung nào, lao đến, nước mắt tuôn đầy mặt mà nói, có phải hay không nàng? Nàng không có chết, nàng từng trở về. Nàng có phải hay không từng trở về? Nàng vì cái gì không có tới gặp ta, nàng? Nàng tại sao tới gặp ta? 18 năm, thật rất muốn nhìn một chút nàng hiện tại bộ dáng. Nàng biết Lâm Khắc đã lớn lên sao? nàng biết ta phụ thân vô dụng này vẫn luôn rất nhớ mong nàng sao? nàng đến cùng ở đâu? Lâm Tụng nhíu mày, ra hiệu hai vị kia nâng Lâm Trung ngạo thị vệ, đem hắn mang đi. Nếu võ điện hai vị chân nhân đã trở về, nói rõ đi. A lạc Minh sơn giới vực bạch kiếp tinh võ giả sẽ dần dần trở về. Khắc Nhi hơn phân nửa đã trên đường, chúng ta không làm gì được bọn họ. Khắc Nhi lại có thể. Lâm Tụng nói. Chương 407 Lâm Khắc Thân khải trên phong thư viết như thế bốn cái xinh đẹp văn tự, văn tự nhu nhuận mỹ cảm, cùng tạ tử hàm khí chất hoàn toàn không hợp. Lâm Khắc ngồi tại thanh lưu bằng thú trên lưng đem giấy viết thư từ bên trong lấy ra, trên thư cùng ngươi cũng coi là quen biết một trận, trải qua sinh cùng tử, cũng trải qua thị cùng phi, vốn định không từ mà biệt, thế nhưng là suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là giả mồm lưu lại phong thư này. Kỳ phong đảo sơ quen biết, ngươi tại bản đảo chủ trong mắt, bất quá chỉ là một cái hơi có mấy phần thiên tư ngây ngô thiếu niên. Hàn Linh quan ngươi giúp ta khu trục khí âm hàn, phần nhân tình này ta một mực ghi tạc trong lòng. Thần chiếu sơn đồng sinh cậu tử, tín nhiệm lẫn nhau, để cho ta khắc sâu nhận thức đến, ngươi hẳn là ta cả đời này số lượng không nhiều bạn thân một trong. Người tu luyện thông thiên lục, tại cùng cảnh giới, vô luận là tâm hải chiều rộng hay là khiếu huyền số lượng, đều đạt tới trình độ đang phong tạo cực. Ta lại minh bạch, ngươi sẽ thành ta đối thủ lớn nhất. Thời đại này có ngươi, ta tuyệt sẽ không tỉnh mình. Được rồi, không muốn lại nhiều viết những văn tự dáng vẻ cạnh cướp kia, liền muốn nói cho ngươi một câu, ta đi, không cùng các ngươi về thánh môn. Đi vào bạch kết tinh, ta đã đã đạt thành mục tiêu. Tiếp đó, ta đem tiếp tục trùng kích con đường chuyển kỳ. Cũng hy vọng, ngươi đừng tụt lại phía sau. Nếu không lần sau gặp nhau, ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh nằm trên mặt đất, hung hăng chế ngạo. Về phần hôn Nguyên Quyền bút tích thực, nếu là ta có thể trùng ra, nhất định tìm người đưa đi cho ngươi, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Đương nhiên, nếu là trộm không đến, đừng trách ta năng lực không đủ. Ngươi cũng đừng quên, hứa hẹn qua muốn giúp ta làm một chuyện, ta một mực nhớ kỹ. Đừng lãng phí thời gian tới tìm ta, ngươi tìm không thấy. Yên tâm, ta nếu là áp chế không nổi Điệu Minh Nguyên khí khí âm hàn cùng âm tà chi lực, nhất định sẽ chủ động đi tìm ngươi. Nói không chừng, không được bao lâu, chúng ta lại có thể tại Thái Vi tinh vực trên hành tinh nào đó gặp nhau. Khi đó, ta có lẽ đã không phải là tạ tử hàm cũng không phải hát vô thường, ngươi tuyệt đối không nên giật mình. Cuối cùng, nhắc nhở ngươi một câu, nếu là muốn đi Thái Vi tinh vực, nhất định phải ẩn tàng tốt chính mình, tận lực đừng để người biết ngươi tu luyện là thông thiên lục, nếu là có thể, cũng đừng để người ta biết ngươi tu luyện ra Nhật Nguyệt giao quang khí. Tây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bất dễ. Đi cao hơn người, chúng tất không phải chi. Không ngại tiếp tục đeo lên mặt nạ, giống như ta, làm một dị loại ai cũng không biết thân phận, có lẽ có thể tốt hơn bảo vệ mình. Trân trọng, trên con đường truyền kỳ, người ta đồng hành. Xem xong thư, Lâm Khắc trên mặt hiện ra một đạo ý cười. Lần thứ nhất phát hiện Tạ Tử Hàm còn có đa sầu đa cảm như vậy một mặt, cuối cùng vẫn là một nữ tử. Mặt nạ bạch cốt ẩn tàng được ánh mắt của nàng, lại không cách nào ẩn tàng nội tâm của nàng. Phong Tiểu Thiên cũng nhận được Tạ Tử Hàm một phong thư, sau khi xem xong, trong lòng thoáng có chút thất lạc, nói, Tạ tỷ tỷ danh tự, có lẽ cũng không phải là tên thật, cũng không biết nàng đến cùng là thân phận gì. Hôm nay, Tinh Hải Mênh Ngông, cũng không biết còn có hay không cơ hội gặp lại. Lâm khắc hỏi, lúc trước nàng là thế nào gia nhập Thanh Hà Thánh phủ? Phụ thân nói, Tạ tỷ tỷ là mang theo Thánh môn một vị thiên nhân tự tay viết thư cho nên không có xem kỹ thân phận của nàng, liền để nàng gia nhập thanh hà thánh Phủ. Phong Tiểu Thiên nói. Lâm Khắc nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Bạch Kiếp Tinh bến đỏ tinh không, ở vào Đông Hải Chi Tân Đông Hải lại cùng vũ trụ Hà Lưu Tương Liên, cưới Tam Đại Thương Hội Tinh Vực Thiên Chu, liền có thể rời đi Bạch Kiếp Tinh, tiến về Phồn Hoa Cường Thịnh Thái Vi Tinh Vực. Tạ Tử hàm mặc một thân rộng lớn đạo bào màu đen, mặt mang mặt nạ bạch cốt, đứng tại bến đỏ một bên, cùng lệ gió biển đưa nàng tóc dài đuổi đến bay lên mà lên. Cũng như nàng thời khắc này nội tâm, chỉ muốn hóa thành một con phi long, trở lại thuộc về nàng trốn chiến trường kia. Dù là địch nhân mạnh hơn, nàng cũng không sợ. Con đường truyền kỳ nên vượt mọi chông gai, đạp vạn người thi hải, trèo lên một người đỉnh chóp bảy. Thanh lưu bằng thú bay ở băng tiên tuyết địa bất chu xâm lâm trên không, phóng tầm mắt nhìn tới vạn dã băng phong, từng đầu dây núi giống như bạch long nối tiếp nhau, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Phía dưới hơn 1.400 vị thánh môn võ giả hợp thành một đầu dây dài, xuôi theo một đầu đóng băng lên đường sông tiến lên đi thời điểm hơn 2.600 người có gần một nửa đều chết tại a lạp minh sơn giới vực, tỷ lệ tử vong cực cao. Nhưng là cùng 20 năm trước chín thành tỷ lệ tử vong so sánh, nhưng lại tốt hơn nhiều, để vô số võ giả cũng vì đó may mắn, trên đường đi tất cả mọi người là hoàn thành tiểu ngữ. Mỗi người đều nuốt đại lượng kim quang phật dịch, còn có một số đạt được bồ đệ tử, sau này trời cao biển rộng, chân nhân đều có thể tự nhiên cũng liền hùng tâm vật trượng, đối với tương lai tràn đầy ước ao và chờ mong đây là ánh nắng tươi sáng một ngày, cũng là bọn hắn nên đón mới tinh nhân sinh một ngày. Tại Á Lạp, Minh Sơn giới vực lấy được cơ duyên, cải biến vận mệnh của bọn hắn đám người đến bất chu lâm binh giới, Sắc Linh Sơn lâm thời thành môn tổng đàn, Lâm Khắc nhận được phong thư thứ hai Không có phong thư, chỉ có một tấm giấy viết thư. Là trông coi Lâm Thời Thánh môn tổng đàn một vị mệnh sư, giao cho Lâm Khắc, giấy viết thư chồng chất mặt ngoài, viết có một nhóm bắt mắt văn tự, Vô Ưu Tiên Linh Đạo, Thanh Linh Tú. Vị kia mệnh sư đem tin giao cho Trương Nhược Trần thời điểm, ánh mắt có chút dị dạng. Mà mình Vô Ưu Tiên Linh Đạo yêu nữ, thế mà viết thư cho Lâm Khắc, bất kỳ một cái nào Thánh môn võ giả biết được, cũng khẳng định sẽ nhịn không được sinh ra lòng nghi ngờ. Cho dù là đứng ở một bên Phong tiểu Tiên, cũng đều nhịn không được, đem ánh mắt quay đầu sang. Lâm Khắc rất thản nhiên, đem giấy viết thư mở ra, nhìn thấy phía trên nội dung hơi khe giật mình trên thư còn nhớ ân cần phong nguyệt sự bên thai mềm giọng thân mình một khi ly biệt bình thường nhẹ tâm ta vẫn như lửa quân ý đã như băng trên mạch gió xuân dương liếu sắc ngươi ta từng hứa xin mượn đừng quên năm đó tình thâm đúng là một bài ưu hoán thơ tình lâm khắc lắc đầu cười khổ thầm nghĩ trong lòng thanh linh tú này trước khi rời đi cũng không quên tính toán ta cố ý đem bài thơ tình này đưa đến thánh môn võ giả trong tay không phải liền là đang ly gián ta cùng thánh môn quan hệ trong thơ tạo ra đi ra phong nguyệt sự cùng mềm giọng thân mình cũng chỉ có yêu nữ này mới viết đi ra, nữ tử khác bao nhiêu đều sẽ thận trọng một chút, không dám như vậy rõ ràng. Phong Tiểu Thiên đối với nội dung trong thư, hiếu kỳ đến muốn mạng, thế nhưng là, nhưng lại khắc chế chính mình, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Lâm Khắc nhìn ra điểm này, thản nhiên đem tin đưa cho nàng. Xem xong trên thư nội dung, Phong Tiểu Thiên vừa thẹn vừa xấu hổ, hận không thể đem trong tay tin xé thành mảnh nhỏ, nói, thật không biết xấu hổ yêu nữ, viết ra dạng này một phong thư, rõ ràng chính là muốn hãm hại ngươi. Lâm Khắc kaka, ngươi cùng nàng không có như vậy thân mật quan hệ đúng không? Chẳng biết tại sao Phong Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ đến Thanh Linh Tu ở trong Thanh Đồng Đoạn Tháp đã nói, có chút lo lắng để phòng đứng lên, một mặt khẩn trương nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc. Mặc dù nàng tin tưởng Lâm Khắc nhân phẩm, thế nhưng là, những yêu nữ kia quỷ kế đa đoan, cũng không biết liêm sỉ, vạn nhất Lâm Khắc ca ca không có chịu đựng được dụ hoặc. Làm ra chuyện sai, nên làm cái gì? Đây hết thảy, quan hệ Lâm Khắc tiền đồ, nàng đương nhiên rất để ý ma minh nữ tử, tuyệt đối nhiễm không được. Phong Tiểu Thiên nghe nói qua quá nhiều ví dụ, Thánh môn thiên Tiêu bị ma minh yêu nữ câu dẫn, rơi vào ma đạo chỗ nào cũng có, cuối cùng, càng là chết tại đồng môn giới kiếm cũng không phải là nói ma minh nữ tử nhất định gian ác hạng người thế nhưng là ma minh hành động lại phần lớn đều là nhân thần cọp vẫn tội ác chống chết thánh môn nhất định cùng bọn hắn sinh tử tương đối không có khả năng có chỗ giảng hòa lâm khắc không muốn lừa dối nàng lấy nguyên khí truyền âm nói diệt thiên trạch viện ta đích sắc cùng vô ưu tiên linh đạo từng có hợp tác đương nhiên chúng ta là lợi dụng lẫn nhau không có nàng nói tới loại giao tình kia phong tiểu thiên nói vô ưu tiên linh đạo cùng thiên trạch viện đều là ma minh thành viên các nàng vì sao muốn giúp ngươi nếu là việc này bị ma minh thành viên khác biết được Vô Ưu Tiên Linh Đạo nhất định trở thành mục tiêu công kích. Lâm Khắc biết Phong Tiểu Thiên không phải đang hoài nghi hắn, mà là hoàn toàn chính xác hiếu kỳ nguyên nhân trong đó. Nào chỉ là nàng, kỳ thật Lâm Khắc trong lòng cũng có vô số nghi hoặc nguyên nhân trong đó, chỉ sợ chỉ có Thanh Linh Tú mới biết được, nàng này trên người có quá nhiều bí mật. Truy đến cùng đứng lên, nàng so tạ từ hàm, còn muốn thần bí. Bây giờ nàng trở về Vô Ưu Tiên Linh Đạo, chỉ sợ không được bao lâu, chờ nàng trưởng thành, Ma Minh nội bộ liền sẽ nhấc lên một trận kinh thiên động địa gọn sóng. Lâm Khắc như có điều suy nghĩ nói ra. Phong Tiểu Thiên điều động nguyên khí đem trong tay giấy viết thư, chấn vỡ thành một mịt. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú về phía vị kia mệnh sư, nói, "Nhớ kỹ, ngươi chưa từng có thấy qua phong thư này, nếu là dám hướng ra phía ngoài lộ ra nửa chữ, ta dám cam đoan ngươi không chịu nổi hậu quả đáng sợ kia." Phong Tiểu Thiên cũng không hung ác, rất khó dùng ngôn ngữ chấn nhiếp người khác. Thế nhưng là, bằng nàng hiện tại tiếp cận chân nhân tu vi, lại đủ để đối với một vị mệnh sư tạo thành to lớn áp bách. Vị kia mệnh sư kinh sợ, liền vội vàng cúi người, nói, "Nhị tiểu thư, Lâm Khắc công tử, việc này, lão phu dám lấy tính mệnh cam đoan." tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ lâm khắc cũng không có đem việc này để ở trong lòng coi như vị này mệnh sư thật tiết lộ ra ngoài cũng không phải việc ghê vấn gì không có xác thực chứng cứ thánh môn làm sao có thể xử trí một viên tinh cầu thủ thiện phải biết lâm khắc cũng sớm đã là tam thế thiện nhân mà lại rất có thể lập tức liền có thể trở thành tứ thế thiện nhân trên đường đi hứa đại ngu cảm xúc đều rất hạ, thường xuyên thất thần một mực tại suy nghĩ bình lâm minh tướng đã nói hắn làm sao lại biết mù loà sư phụ chẳng lẽ ta thật là yêu minh trong cơ thể của ta chảy ra yêu minh huyết dịch ở trên đường trở về Hứa Đại ngu từng lặng lẽ cắt vỡ cổ tay của mình, thả ra huyết dịch. Hắn phát hiện, máu của mình, cùng nhân loại bình thường huyết dịch, hoàn toàn chính xác có chút không giống. Đặc biệt là bị ánh mặt trời chiếu đến thời điểm, vậy mà lại hiện ra một tầng quang văn màu xanh. Chỉ có cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện sư phụ người đi chỗ nào. Ta đến cùng là ai? Hứa Đại ngu nội tâm không gì sánh được lo nghĩ, không biết nên làm sao bây giờ, cũng không dám trước bất kỳ ai kể ra, sợ bị xem như dị loại sự tử. Lâm Khác từ phía sau đi tới, vỗ bờ vai của hắn, nói: "Đại ngu, ngươi có tâm sự?" ta hứa đại ngu không biết nên nói như thế nào lối ra lâm khắc nói vô luận chuyện gì xảy ra chúng ta đều là huynh đệ tốt nhất ngươi có thể tuyệt đối tín nhiệm ta ta cũng sẽ kiên định không thay đổi đứng tại ngươi bên này tại a lạp minh sơn thời điểm lâm khắc liền đã phát hiện hứa đại ngu khác thường tại dưới bồ đề thụ lâm khắc mặc dù không có nghe được bình lâm minh tướng cùng hứa đại ngu đối thoại thế nhưng là bình lâm minh tướng không có giết hứa đại ngu ngược lại cùng hắn trao đổi thật lâu lộ ra mười phần khả nghi lại thêm hứa đại ngu sư phụ mù lòa cường đại dị thường tu vi nhân vật như vậy sao có thể tiến vào bạch kết tinh Mộ Lỏa lại vì sao không sợ Tử Minh Tà khí, có thể tiến vào Phi Linh Điện thu lấy tuyệt lộ kích, phải biết, trong Thần Chiếu Sơn vị đại vương kia đều không thể tiến vào Phi Linh Điện. Thông qua đủ loại dấu hiệu, Lâm Khắc không thể không hoài nghi, Mộ Lỏa là từ A Lạp Minh Sơn giới vực tiến vào Bạch kết Tinh. Thân phận của hắn cũng liền trở nên quỷ dị. Chương 408. Đã trải qua một mùa trời đông giá rét, lại kinh lịch 3 tháng hắc cảm tử vương quý, cỏ cây tàn lụi, man thú ẩn núp, thế nhưng là, Sắc Linh Sơn hàn tùng nhưng như cũ xanh biếc, cứng cáp thẳng tắp. Phía dưới núi tuyết, rừng tùng bên cạnh Hứa đại ngu cùng Lâm Khắc đứng song vai, nhìn ra xa xa mây mù, thật lâu không nói. Hôm qua, Phong Tiểu Thiên tự mình động thủ, đem nguyên sách cửu thiếu đan điển, tùy ghép cho Hứa Đại ngu. Tùy ghép đan điển sát xuất thành công vốn là cực thấp, mà lại sẽ có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là, cũng không biết có phải hay không Hứa Đại ngu thể chất khác hẳn với thường nhân, vậy mà dễ dàng vượt qua được. Vẹn vẹn một đêm, chính là hoàn toàn khôi phục tinh thần cùng trạng thái thân thể, càng hơn lúc trước. Lâm Khắc thở ra một ngụm khí, nói, sau khi rời đi, có tính bằng gì? Ta muốn đi tìm Mù Lòa sư phụ, biết rõ ràng thân thế của ta. Hứa Đại ngu nói, Lâm Khắc nói, Vũ trụ Minh Ngông, ngươi đi nơi nào tìm hắn? Đi trước Thái Vi Tinh Vực. Hắn lúc rời đi, nói qua một chút kỳ quái lời nói. Lúc ấy, không có cảm thấy có cái gì, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, lại thâm ý sâu sắc. Ta từ đó đã tìm tới một chút manh mối. Hứa Đại ngu nói, Lâm Khắc không tiếp tục hỏi nhiều, từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái hồ lô rượu, bên trong một cái ném cho Hứa Đại ngu ta nghe nói Thái Vi Tinh Vực không gì sánh được to lớn, giống bạch kiếp tinh dạng này hạ đẳng sinh mệnh tinh cầu, chính là trường hơn bảy vạn quả. Lần này từ biệt, Tinh Hải Minh Ngông cũng không biết còn có hay không cơ hội gặp lại, kính ngươi một bầu rượu, Thiên Nam địa Bắc vĩnh là huynh đệ. Lâm Khắc cầm bầu rượu lên, ngửa đầu chính là hướng trong miệng đổ ùng ục. Lâm Khắc cũng không phải là một người thích rượu, thế nhưng là, trong lòng ly biệt thương cảm cảm xúc, lại cần rượu đến xối. Từ khi tao ngộ Huyền Cảnh tông biến đổi lớn, Hứa Đại ngu chính là hắn chân thật nhất huynh đệ. Vốn cho rằng hai người có thể tiếp tục đi tới đích, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trưởng thành. Nhưng là bây giờ, nhưng lại không thể không phân biệt. Hứa Đại ngu đầy vành mắt nhiệt lệ, cơ hồ không nhịn được muốn lưu lại, thế nhưng là cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng cũng đem đầy hồ lô rượu, rót vào vào trong miệng, rượu dính ướt vào áo, uống xong về sau, hứa đại ngu thô dày thở, ánh mắt ẩn chứa nồng đậm nhiệt diễm, nói: khát như ca, ngươi không cần như vậy thương cảm, chỉ cần chúng ta đầy đủ yếu tố, cho dù là bao la vô biên tinh hải, cũng che giấu không được trên người chúng ta hào quang óng ánh, chỗ nào còn có thể tìm không thấy ngươi. Ngày khác, nếu là nghe được tin tức của ngươi, dù là cách xa nhau ướt vạn dặm tinh vực, ta cũng nhất định sẽ tới tìm ngươi. Đúng một tiếng, đem hồ lô ném xuống đất, nện đến vỡ nát, hứa đại ngu xải bước rời đi, không quay đầu lại mắt nhìn qua bóng lưng của hắn, lâm khắc hai mắt, nhịn không được cũng ướt đát. tu vo con đường này, quá hung hiểm, cho dù nhân vật mạnh đến đâu, cũng có vẫn lạc thời điểm. lại yêu tu thiên tiêu, cũng có thể là chẳng khác người thường. gặp lại, nào có dễ dàng như vậy, bất quá hứa đại ngu nhưng lại không thể không rời đi. hắn cảm thấy mình khẳng định là yêu minh, cùng lâm khắc cùng đi thánh môn, nói không chắc lúc nào, liền bị thánh môn đại nhân vật phát giác. khi đó, không chỉ có chính mình phải chết, sẽ còn hại lâm khắc. hắn nhất định phải đạp vào một con đường thuộc về chính hắn. phong tiểu thiên đi đến lâm khắc bên cạnh, nói huyết dịch của hắn, cùng nhân loại huyết dịch có chút không giống. tại thời ghép đan điền thời điểm, phong tiểu thiên đã nhận ra điểm này việc này, vẹn vẹn chúng ta biết, không cần thiết nói cho người thứ ba. lâm khắc nói, phong tiểu thiên nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, tỷ tỷ đưa tin cho ta, thúc giục chúng ta mang lên thánh môn hơn một ngàn vị người sống sót kia, mau chóng xuất phát. lâm khắc kinh ngạc nói, ngươi có thể thu đến từ thái vi tinh vực đưa tin. tỷ tỷ liền ở ngoài bạch kết tinh. phong tiểu thiên nói đối với phong tiểu thiên vị kia có vô số truyền thuyết tỷ tỷ, lâm khắc mộ danh đã lâu, kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ là tháp tầng 3 thiên tài tiêu chân chính là kinh diễm tuyệt luân đạt tới nửa bước chuyển kỳ phong nguyên mật lại là cỡ nào phong thái ta muốn trước về lâm gia một chuyến lâm khắc nói phong tiểu thiên nói ta cùng ngươi hỏa giao thành cùng sắc linh sơn cách xa nhau rất gần lấy lâm khắc cùng phong tiểu thiên tu vi bất quá một lát chính là đến lâm phủ ngoài cửa lớn trông thấy lâm khắc chờ tại trước đại môn một vị lâm gia trung buộc lộ ra đại hỉ thần sắc lập tức không mình hành lễ nói vải kiến khắc thiếu gia không cần đa lễ lâm khắc phất phất tay hướng trong môn đi đến chuyện của tôi Nên vị trung bộ kia biết rõ Khắc Thiếu gia cường đại, nào dám có một kia bất kính, xoay người theo sát sau lưng Lâm Khắc, thấp giọng nói: "Khắc Thiếu gia, trong phủ phát sinh đại sự, gia chủ cùng lao thái công đều tại chờ ngươi trở về chủ trì đại cục." Lâm Khắc nhướng mày, hỏi: "Việc đại sự gì?" Tam gia bị võ điện chân nhân đánh thành trọng thương. Vị trung bộ kia nói: "Lâm gia Tam gia, chính là Lâm Khắc ông ngoại, Lâm trung ngạo ngươi nói cái gì?" Lâm Khắc ánh mắt lộ ra một đạo lanh mang, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc liền xông ra ngoài, chạy về Lâm trung ngạo biệt viện. Phong tiểu thiên hướng trong lâm phủ nhìn thoáng qua, dừng chân lại. Tư vị kia Lâm gia trung buộc hỏi thăm tình huống cụ thể. Nhìn thấy nằm tại trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Lâm Trung Nạo, Lâm Khắc nỗi lòng khó bình, chỉ cảm thấy tim không gì sánh được đau đớn. Tựa như lúc trước, Lâm Trung Nạo tại Huyền Cảnh Tông, muốn vì Lâm Khắc lấy một cái công đạo, lại bị đả thương thời điểm một dạng Lâm Khắc ca ca, người rốt cục trở về, Tam gia gia chỉ sợ. Không chịu nổi ngồi xổm ở bên giường Lâm Hy Nhi chạy tới, trên mặt đã có tin mừng vui mừng, nhưng lại có bi thương đừng có gấp, ta xem trước một chút. Lâm Khắc đi vào bên giường, vận dụng nguyên thần, điều tra Lâm Trung Nạo thương thế. Lâm Trung Nạo là bị nguyên khí chấn thương ngũ tạng lục phủ, liền ngay cả kinh mạch cùng huyết mạch cũng nhiều chỗ được gãy. đương nhiên, những này đều không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là trong cơ thể của hắn xâm nhập một cấu nguyên khí. Ngọn nguyên khí này đúng là tinh ban nguyên khí. Đối với tinh ban nguyên khí, Lâm Khắc không có chút nào lạ lẫm. Tại không có bị dễ một phế bỏ tu vì trước đó hắn tu luyện ra được dị trùng nguyên khí, chính là tinh ban nguyên khí. Sau đó, lại một lần nữa nhìn thấy tinh ban nguyên khí là ở trên thân tiêu chân tiêu chân. Lâm Khắc hít sâu một hơi, tâm bình tĩnh, bị triệt để chọt giận sinh ra từng tia từng tia sát khí, nhưng là hắn khắc chế xuống tới cứu người quan trọng, xâm nhập lâm trung nạo thể nội tinh ban nguyên khí, ngay tại mạnh mẽ đâm tới phá hư bộ phận thân thể, khiến cho thương thế không ngừng tăng thêm. Muốn cứu hắn, trước hết đem cố tinh ban nguyên khí kia từ thể nội bước ra. Ngay tại lâm khắc chuẩn bị động thủ thời điểm, phong tiểu thiên đi đến nói, vẫn là ta tới đi. Lâm gia gia tạ phủ kinh mạch huyết mạch đều đã phi thường yếu ớt, ngươi cưỡng ép đi bứt ra thâm nhập vào trong cơ thể hắn nguyên khí, hắn chưa hẳn chịu được. Lâm khắc nhẹ gật đầu, thối lui đến một bên. Phong tiểu thiên y thuật cao minh, do nàng xuất thủ, tự nhiên so với hắn muốn ổn thỏa được nhiều. Phong tiểu thiên vận dụng châm pháp, dẫn xuất lâm trung ngạo thể nội tinh ban nguyên khí đằng sau, lại cho hắn cho ăn xuống từ A Lạp Minh Sơn giới vực mang về Phật tuyển, thương thế dần dần ổn định lại, bắt đầu chuyển biến tốt đẹp đóng cửa phòng, hai người lui ra ngoài đa tạ. Lâm Khắc nói, Phong tiểu thiên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức lại hỏi, ngươi dự định xử trí như thế nào tiêu chân? Vừa rồi, Lâm Khắc đã sử dụng nguyên thần dò xét toàn bộ lâm phủ, nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên trầm xuống thuấn vây khốn tiêu chân cùng tiêu bá phủ tòa sân nhỏ kia bước nhanh tới ngoài sân nhỏ vẫn như cũ tụ tập số lớn lâm gia võ giả ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh nhìn thấy lâm khắc đã tìm đến lâm tụng dẫn đầu nhanh đón tiếp lấy cười to nói khắc nhi rốt cục trở về thái công liền biết chỉ là a Lạp minh sơn đối với ngươi mà nói không có quá lớn nguy hiểm bọn hắn bị vây bao lâu lâm khắc hỏi lâm tụng thu hồi dáng tươi cười nghiêm nghị nói đã một ngày một đêm lâm phủ chân pháp thế mà có thể vây khốn bọn hắn lâu như vậy lâm khắc vận dụng nguyên thần Tinh tế điều tra trong tòa sân nhỏ kia trận pháp là cấn, càng xem càng ngạc nhiên. Trong đó vài chỗ, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, thế mà đều nhìn không rõ, khá phức tạp cao thâm tòa trận pháp này từ đâu mà đến, ai bố trí? Lâm Khác thất kinh hỏi. Lâm Tụng ánh mắt thoáng có chút mất tự nhiên, nói tránh đi, hay là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết hai đại phiền toái này đi, võ điện chân nhân, thân phận còn không thấp, tu vi lại cao đến dò người. Trận pháp không có được tính công kích, chỉ có thể vây khốn tiêu chân cùng tiêu bá phủ. Hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, cũng không thể một mực chờ đến đem bọn hắn chết đói ở chỗ này a bằng vào chân nhân tu vi, tăng thêm trên người bọn họ các loại đan dược, mấy tháng đều không nhất định đói đến chết bọn hắn. phong tiểu thiên nói, ta lúc trước đã đưa tin cho là khiêm sư mình, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể chạy tới. nhưng là, ta có mấy cái nghi hoặc, tiêu chân tại sao lại đến lâm gia? lại vì sao chỉ là đả thương lâm gia gia? bằng vào tu vi của hắn, lâm gia gia chỉ sợ không chịu nổi hắn một chỉ. nói cho cùng, tiêu chân cùng lâm khắc cũng không có thâm cửu đại hận, vì sao muốn không để ý đến thân phận đến lâm gia nháo sự? giống tiêu chân như thế nhân vật tâm cao khí ngạo, lâm gia những người này căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, cho nên phong tiểu thiên bản năng cảm thấy việc này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, khẳng định có ẩn tình khác. ngay tại lâm tụng do dự, không biết nên trả lời như thế nào thời điểm một thanh âm vang lên chuyện này, ta biết la khiêm đứng tại lâm phủ trên tường cao lấp kín, tay treo chọc tóc dài, một bộ thiên hạ sự tỉnh ta biết rõ thần sắc bạch một chi mũi tiên sát hướng hắn bay đi, la khiêm vung tay lên đem mũi tiên sát đánh bay từ trên tường cao tung bay xuống tới nói lâm khắc nhà các ngươi gia tướng đạm trách không tệ à, lại dám bắn chân nhân người một nhà. Lâm Khắc hướng một đám thị vệ phân phó một tiếng, lập tức lại nói, "Chính ngươi không đi đại môn, càng muốn leo tường, bị công kích cũng là tự tìm. Cẩn thận đạp chúng trận pháp là gấn, cùng Tiêu Chân một dạng bị vây chết ở trong trận, Lâm phủ cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương." La Khiêm giật nảy mình, vội vàng dừng bước. Phong Tiểu Thiên nói, "Ngươi mới vừa nói, ngươi biết nguyên nhân gì?" La Khiêm đỡ ngực, thở nhẹ một tiếng, "Đó là đương nhiên." Tiêu Chân cùng Lâm Khắc mặc dù không có thâm cửu lại hận, thế nhưng là, hai người lại là tình địch. Tiêu Chân đến Lâm phủ, nhất định là vì đập núi Chấn hổ. Cảnh cáo lâm khắc đừng lại nhúng chạm nhiếp tiên tang. Đáng tiếc à, hắn nhưng không có ngờ tới, nho nhỏ một tòa lâm phủ lại bố trí có như thế huyền diệu trận pháp. Nói đến chỗ này, La Khiêm nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, ha ha. Ta nhất định phải dùng nguyên kính ghi chép lại, mang về Thái Vi Tinh Vực, chuyển đến Nguyên thủy Thiên Võng. Võ điện kỳ tài tiêu chân cùng người tranh giành tình nhân, ước hiệp nó người nhà, đáng tiếc bị một đám cấp thấp võ giả tính toán, rơi vào trận pháp bấy giờ, tự ăn ác quả. Đến lúc đó, tuyệt đối nóng này Chương 409 La Khiêm nói đến đạo lý rõ ràng thế nhưng là lâm khắc cùng phong tiểu thiên lại cũng không như vậy tán đồng thái vi tinh vực võ giả đặc biệt là tiêu chân loại tuổi trẻ tuấn tú thiên phú dị bẩm mà tiền đồ vô lượng này cực kỳ trọng thị thanh danh của mình làm sao có thể bởi vì tranh giành tình nhân làm ra chuyện như vậy một khi truyền đến nguyên thủy thiên võng, hậu quả khó mà lường được la khiêm lấy ra nguyên kính một bên cười trộm một bên chiếu dọi bị vây ở trong sân tiêu chân cùng tiêu bá phủ hai người kia xếp bằng ở sân nhỏ trung tâm như lão tăng nhập định không núc ních tại trong thế giới của bọn hắn trước mắt là một mảnh vô biên vô tận biển cả vừa bị vây ở trong biển rộng thời điểm tiêu chân cùng tiêu bá phụ động các loại thủ đoạn công kích trận pháp muốn cưỡng ép pha trận thế nhưng là về sau lại phát hiện lực lượng của bọn hắn không chỉ có không cách nào dung chuyển biển cả ngược lại tiêu hao đại lượng nguyên khí cần biết trên người bọn họ nguyên tinh tại a Lạp minh sơn giới vực liền tiêu hao sạch sẽ, sẽ trận pháp lại đem thiên địa nguyên khí cách ly không cách nào hấp thù, tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới chờ đến trong cơ thể của bọn hắn nguyên khí tiêu hao hầu như không còn cũng chỉ có thể mặc người chấm giết la khiêm cất giọng nói làm võ điện thế hệ này xếp hạng hàng đầu thiên tiêu Tiêu chân ngươi mạnh mẽ rung tới một tòa thiện nhân gia tộc, đã thương thánh môn thánh đồ người nhà, biết phải bị tội gì sao? Thanh âm, tại trong trận pháp vang lên. Tiêu chân mở hai mắt ra, nghe ra là La Khiêm thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Những phiền toái này lớn, thế mà bị La Khiêm biết việc này vô luận như thế nào, tuyệt không thể đem đại phu nhân tiết lộ ra ngoài. Chuyện này, chúng ta nhất định phải chính mình gánh xuống tới. Tiêu Bá phù hướng Tiêu chân truyền âm, nói như thế. Tiêu chân đương nhiên minh bạch chuyện nặng nhẹ, đứng người lên, ánh mắt liếc nhìn trận pháp tứ phương, nói, không có gì đang nói, nếu thua ở trong tay các ngươi cái gì ta đều nhận đã ngươi nhận vẫn còn xem như có mấy phần khí khái lâm khắc là sư đệ ta chuyện của hắn chính là ta sự tình ngươi sông lâm phủ đã thương ngoại công của hắn là món nợ thứ nhất món nợ thứ hai tại dưới bù đề thụ ngươi thiết hạ bế dập kém một chút hại chết chúng ta hai món nợ này hôm nay nhất định phải cùng ngươi tốt nhất tính toán nói xong la khiêm chính là hướng lâm khắc hỏi thăm như thế nào mở ra trận pháp chuẩn bị tiến vào trận pháp hung hăng đánh tiêu trần một trận lâm khắc ánh mắt nhìn về phía lâm tụng lâm tụng lộ ra một đạo ngưỡng dịu nói tòa trận pháp này Lão Phu cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ có thể ở trận nhãn, đơn giản đưa nó thôi động. Trận nhãn ở đâu? Lâm Khắc hỏi. Lâm Tụng mang theo Lâm Khắc đi vào Lâm phủ khu vực trung tâm nhất, nơi đó có một tòa cối xây hình thái bệ đá. Bệ đá ngay tại trạm dải vận chuyển, đồng thời có từng đạo trận pháp là cấn nổi lên, có sông vào mặt đất, có bay về phía không trung tòa trận pháp này. Hạ phẩm trận pháp sư hẳn là bố trí không ra Lâm Khắc nhưng lại lộ ra thần sắc ngâm chiêu, lập tức quay trung quanh bệ đá đi mấy vòng, tinh tế nghiên cứu. Sau nửa canh giờ, hắn đối với tòa này nhãn đã là có đại khái hiểu rõ thế là điều động nguyên khí hóa thành ba cỗ phân biệt rót vào bệ đá hướng đông nam ba đạo trận pháp là cấn soạn. bệ đá vận chuyển tốc độ tăng tốc một vết nước tại la khiêm trước người mở ra la khiêm sư hình ngươi bây giờ có thể tiến vào trận pháp nếu là không địch lại tiêu chân ta sẽ lần nữa mở ra một vết nước đưa ngươi phóng xuất lâm khắc đứng tại trận nhãn phía dưới truyền âm tới không địch lại tiêu chân nói đùa cái gì bằng ta giờ này ngày này tu vi không đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ mới là quái sự la khiêm trong lòng có đánh chó mù đường chờ mong cảm giác không kịp chờ đợi xông vào trong trận nhấc lên kiếm gỗ chính là hướng tiêu chân vào đầu bổ xuống. Tiêu Chân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, có người vào trận, chính mình mới có thoát thân cơ hội đến hay lắm. Tiêu Chân trong tay áo bay ra một đoàn tinh quang, hóa thành một đạo đạo quang toa đan vào một chỗ, cùng La Khiêm bổ ra kiếm gỗ đụng nhau. Thi triển, chính là Hoán Tinh Thiên Toa. Hoán Tinh Thiên Toa cuốn chặt lấy kiếm thể, như là mấy chục đầu ngân xà đồng dạng, kéo dài hướng La Khiêm cánh tay xoẹt xoẹt. Trong kiếm gỗ có lôi điện tuôn ra, cũng phóng tới Tiêu Chân. Một kích đụng nhau, bộc phát ra điệt thái tiếng vang. Tiêu Chân cùng La Khiêm cấp tốc hướng về sau lùi lại kéo ra một cự ly rất xa. Tiêu Chân nhìn một chút bị lôi điện bổ đến cháy đen ống tay áo, hai mắt trở nên âm trầm mấy phần, nói, xem ra trước kia ngược lại là coi thường ngươi. Hắc hắc. Vậy ngươi bây giờ liền phải nhìn tốt, khiêm gia ta đã bổ đủ đan điền lực điểm, không thua ngươi. Nhưng là trên cảnh giới nha, lại so ngươi cao một chút như vậy. Vù vù. La Khiêm thân hình cấp tốc biến hóa, hình thành bảy đạo tàn ảnh, lần nữa công hướng Tiêu Chân. Hắn đã sớm nhìn Tiêu Chân không vừa mắt, vẫn muốn chiến một trận, nhưng vẫn không có cơ hội. Vừa vặn, tại A La Minh Sơn giới vực, thu được cơ duyên to lớn có vấn đỉnh thế gian mạnh nhất cơ hội trận chiến này đối với La Khiêm mà nói cũng liền lộ ra đặc biệt trọng yếu là lòng tin chi chiến cũng là trùng kích thế gian mạnh nhất nhất định phải qua một quan chỉ có đánh bại Tiêu Trần hắn có thể tích lũy lên đầy đủ lòng tin đi trùng kích truyền kỳ tháp tầng thứ ba thậm chí là tầng thứ tư bành. bành bành hai đại chân nhân đối bính thanh âm như là chấn lôi đồng dạng vang vọng lâm phủ chiến nhìn ta phép không chết người Tiêu Trần chớ đi tiếp ta một kiếm quỷ xuống đất cầu xin tha thứ thức đón thêm một chiêu nhạn quá bạt mau thức La Khiêm một bên huy kiếm một bên thét đúng là một mực chiếm thượng phong cùng chủ động, làm cho Tiêu Chân chỉ có thể bị động phòng ngự. Về phần trong trận Tiêu Bá phủ, hoàn toàn đúng tay không vào đi, chỉ có thể tại trong dư âm chiến đấu tự vệ. Cho dù hai người dư âm chiến đấu, bị trận pháp triệt tiêu, thế nhưng là vẫn như cũ có cường đại lực hủy diệt, trong sân núi giả, đình đài toàn bộ đều bị phá hủy, thấy ngoài trận lâm gia võ giả rung động không thôi, toàn thân run rẩy, tưởng rằng hai vị thiên thần tại giao chiến. Thừa dịp lâm phủ tất cả mọi người đang quan chiến, Lâm Khắc đi vào Lâm Hi Nhi bên cạnh, nhẹ nhàng hoán nàng một tiếng lâm khắc kaka, ngươi so sánh với bọn họ, ai cường đại hơn? Lâm Hi Nhi hỏi, Lâm Khắc nói, tu vi của bọn hắn đều đạt đến chân hư cảnh, tạm thời so với ta mạnh hơn. Hi Nhi, ngươi xưa nay sẽ không lừa gạt Lâm Khắc ca ca đúng không? Đó là đương nhiên. Lâm Hi Nhi lập tức gật đầu, rất xác định nói ra. Lâm Khắc ánh mắt thâm trầm, nghiêm túc hỏi, trong Lâm Phủ trận pháp là ai bố trí? Lâm Hi Nhi lắc đầu, nói, cái này đoán chừng chỉ có Thái Công mới biết được. Lâm Khắc dám khẳng định, trước kia Lâm Phủ tuyệt đối không có tòa trận pháp này, là hắn đi A Lạc Minh Sơn trong khoảng thời gian này, trận pháp mới bị bố trí đi ra. Tại Bạch Kiếp Tinh. Có thể bố trí dạng này một tòa đại trận nhân vật, Lâm Khắc chỉ có thể nghĩ đến một vị, Địa Nguyên Thú Đại Vương. Thế nhưng là, thế nào lại là nàng? Thái công vì cái gì luôn luôn che che lấp lấp? Hắn đang giấu giếm cái gì? Địa Nguyên Thú Đại Vương tại sao muốn tại Lâm phủ bố trí trận pháp bảo vệ? Lâm Khắc trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Lâm Hi Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, "Vị kia võ điện chân nhân, đến Lâm phủ tìm một cái gọi Lâm Tích chết nữ nhân." Lâm Khắc ca, ca ngươi biết sao? Lâm Tích chết? Lâm Khắc thần sắc chấn động, hai mắt phun trào ra hào quang chói mắt, một phát bắt được Lâm Hi Nhi hai vai, nói: Ngươi nói, Tiêu Trân đến Lâm phủ mục đích là vì tìm Lâm Tích Chiết. Đúng a? Lâm hy Nhi có chút mở mịn nhẹ gật đầu, lại nói, có một chút, ta rất không rõ. Tam gia gia nói, Lâm phủ không có người gọi Lâm Tích Chiết. Thái công lại nói, Lâm Tích Chiết đã chết. Lâm Khắc Kaka, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Bọn hắn đến cùng ai đang nói nói thật, ai đang nói lao nói. Lâm Khắc ánh mắt nhìn về phía trong sân Tiêu Trân, có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác mẫu thân cùng Tiêu gia, còn có Tiêu Nam Đình, quả nhiên có rất sâu liên hệ. Lâm Khắc trong lòng như vậy thông ý, lập tức lại hỏi. Tiêu Trần đi vào lâm phủ, nói qua một chút lời gì? Từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Lâm Hi Nhi cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, cũng không có nói qua cái gì đặc biệt nói, à, ta nhớ ra rồi, hắn nói qua hai câu rất đáng sợ nói. Câu đầu tiên là, đem Lâm Tích chết dao ra, lưu các ngươi toàn thây. Tiếp tục bắt chước Tiêu Trần vẻ mặt và ngữ khí, Lâm Hi Nhi lại nói, câu thứ hai là, tốc chiến tốc thắng, một tên cũng không để lại. Tiêu chân. ngươi dám Lâm Khắc Lập tức hoàn toàn minh bạch, song quyền nắm chặt, ánh mắt lạnh tới cực điểm đứng ở bên cạnh Phong Tiểu Tiên, nghe được Lâm Hi Nhi lời nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiêu Trân đến Lâm phủ, không phải bởi vì tranh giành tình nhân, căn bản chính là tới giết người đồ tộc. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn làm như thế? Phong Tiểu Thiên cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ đến ở trong Á Lạp Minh Sơn gặp phải kiếm tu kia đã nói, trong lòng sinh ra càng lớn hiếu kỳ. Mẫu thân của Lâm Khắc cùng Tiêu Nam Đình, đến cùng là quan hệ như thế nào? Người của Tiêu gia, vì sao muốn tìm đến nàng? Vì sao muốn diệt Lâm phủ? Tiêu Trân phải chết? Lâm Khắc gọi ra Tuyệt Lộ Kích, trong mắt hiện ra từng cây tơ máu, hướng sân nhỏ Phương hướng đi đến. Ban đầu, Lâm Khắc cùng La Khiêm ý nghĩ một dạng, chỉ là muốn hung hăng giáo huấn Tiêu Trần một trận không nghĩ tới muốn lấy tính mạng của hắn. dù sao tiêu chân thân phận đặc thủ, bị giết chết sẽ khiến rất lớn chấn động, cuối cùng chắc chắn sẽ tra được lâm phủ cùng lâm khắc chiến thân. thế nhưng là tiêu chân lại muốn đổ sát lâm phủ, đây là lâm khắc vô luận như thế nào cũng không thể chịu được sự tình lâm khắc kaka, ngươi trước tỉnh táo, việc này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. phong tiểu thiên ngăn lại lâm khắc, khuyên đủ ngươi cảm thấy tiêu chân không đáng chết. nếu là lâm phủ không có trận pháp thủ hộ, chỉ sợ ta trở về cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể đầy đất. lâm khắc nói, phong tiểu thiên nói, tiêu chân đương nhiên đáng chết, thế nhưng là Ngươi không muốn làm rõ ràng hắn làm như thế nguyên nhân sao? Lâm Khắc cũng không phải là một cái xúc động người, chỉ là vừa mới thật sự là quá phẫn nộ. Thời gian dần trôi qua, Nỗi lòng bình tĩnh mấy phần, nói, nếu như ta giết Tiêu Trần, Thánh môn có thể hay không trị tội của ta? Phong Tiểu Thiên nói, nếu có chứng cứ có thể chứng minh, Tiêu Trần đích thật là muốn tiêu diệt Lâm Phủ, ngươi xử trí như thế nào hắn, đều không đủ. đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất, điểm mấu chốt ở chỗ là ai điều động Tiêu Trần đến diệt Lâm Phủ. Nếu là không biết rõ ràng điểm này, giết Tiêu Trần, coi như đánh cỏ động rắn. Người kia sẽ chỉ điều động càng nhiều lực lượng, tiếp tục đối phó Lâm phủ, mà lại tiêu ra thế lực khổng lồ, người kia nếu là biết ngươi là Lâm Tích chết nhi tử, làm sao có thể không đối phó ngươi. Người đi thái vi tinh vực cũng liền trở nên tương đối nguy hiểm. Ngươi nói có đạo lý, hoàn toàn chính xác trước tiên cần phải tìm một người, đem chọn sự kiện hiểu rõ mới được. Lâm Khắc ánh mắt nhìn về phía trong trận pháp tiêu bá phủ. Chương 410. Hàn phong lạnh lẽo, băng hoa đầy đất. Bị Lâm Khắc tử trong trận pháp mang ra tiêu bá phủ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đứng tại trong lâm phủ một tòa băng hồ bên bờ, không dám nhìn thẳng Lâm Khắc hai mắt trong trận pháp chiến đấu vẫn không có kết thúc từng đạo tiếng oanh minh không ngừng truyền ra ngoài trận pháp không khí nhẹ nhàng chấn động các người trước trò chuyện phong tiểu thiên nói xong câu này lui xuống lấy nàng trí tuệ đương nhiên minh bạch việc này không phải bình thường rất có thể sẽ dính dấp ra một cái cự đại bí ẩn chính mình lưu tại nơi này tiêu bá phủ khẳng định sẽ có chỗ cố kỵ chưa chắc sẽ nói thật gặp phong tiểu thiên rời đi tiêu bá phủ trong mắt hiện ra càng sâu tay đắng túi thấp đầu nói lao phu có lỗi với người không cầu gì khác chỉ cầu một thông khoái lâm khắc chắp hai tay sau lưng Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước băng hồ mặt hồ, nói: "Ta biết Tiêu lão cũng không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, có thể để ngươi làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình, phía sau nhất định là có một câu ngươi không cách nào chống lại lực lượng. Nguồn lực lượng kia, đến cùng đến từ ai?" Tiêu ba phủ dùng sức lắc đầu, nói: thể nói "Không thể nói, không thể nói, một khi nói, đều phải chết. Tất cả mọi người phải chết." Lâm Khắc: "Có một số việc, so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm đáng sợ. Vô luận có bao nhiêu đáng sợ, ta liền muốn biết chân tướng." Lâm Khắc ánh mắt kiên định, hỏi: "Là Tiêu Nam đỉnh sao?" Tiêu ba phủ vẫn tại lắc đầu nói, ngươi vì cái gì nhất định phải biết chân tướng? Ngươi nếu là không buông bỏ truy tra, lão phu lo lắng, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ rước họa vào thân. Chỉ ít hiện tại, tiêu gia vị kia, còn không biết Lâm gia ra, ra một cái ngươi thiên tài như vậy. Nếu là vị kia biết, sẽ như thế nào? Lâm Khắc nói tất đưa ngươi gạt bỏ trong trứng nước. Tiêu Ba phu lập tức lại nói, Lâm Khắc, nghe lão phu một lời khuyên, đừng lại hỏi tới, cũng đừng đi Thái Vi tinh vực. Lấy thực lực của ngươi, chỉ cần đợi tại Bạch Kế tinh, vẫn là có thể bảo vệ Lâm gia. Dù sao, tử vong quý đã kết thúc, chân nhân cấp bậc cùng giả Không cách nào tiến vào viên tinh cầu này. Người kia đến cùng là ai? Ta chỉ muốn muốn một đáp án. Lâm Khắc xoay người nhìn gần Tiêu Bá Phù hai mắt, nói: Tiêu lão hẳn là minh bạch, Lâm Khắc tuyệt đối là một người có thể giữ vững bí mật, càng là một người có thể khắc chế chính mình. Ta chỉ muốn biết địch nhân của ta là ai. Người tốt đa. Tiêu Bá Phù thật dài thở dài, nhẹ gật đầu, nói: Ta chỉ biết là người muốn diệt Lâm gia, chính là Tiêu gia lớn nhất nhân vật quyền thế. Tiêu gia gia chủ hay là Tiêu Nam Đỉnh? Lâm Khắc hỏi. Tiêu Bá Phù lắc đầu, nói: đều không phải là gia chủ quyền thế mặc dù rất lớn, thế nhưng là tiêu gia bây giờ dù sao cũng là lấy nam đỉnh đại nhân vi tôn, rất nhiều tầng muốn quyết sách, gia chủ đều được đi xin phép mới được. thế nhưng là nam đỉnh đại nhân rất ít để ý tới trong gia tộc sự tình, dù sao đối với hắn mà nói, trong gia tộc sự tình coi như lại lớn, cũng chỉ là việc nhỏ. cho nên người chân chính quản lý tiêu gia sự vật chính là đại phu nhân, nàng là nam đỉnh đại nhân vợ cả. lâm khắc hai mắt thật sâu nhíu lại, nói, đại phu nhân tại sao muốn diệt lâm gia? ta không biết. tiểu bá phủ lắc đầu. lâm khắc lại nói ngươi đối với Lâm Tích chết, lại biết bao nhiêu?" Tiêu Bá phủ tiếp tục lắc đầu, nói, "Trước kia căn bản không có nghe nói qua." Lâm Khác nói, "Tiêu chân đâu? Hắn biết bao nhiêu? Hắn biết đến, hẳn là sẽ không so ta nhiều." Tiêu Bá phủ nói, Lâm Khác không hỏi nữa, Minh Bạch lấy Tiêu Bá phủ thân phận hoàn toàn chính xác không có khả năng biết quá nhiều đồ vật, trầm tư một lát, lập tức cất bước rời đi, độc lưu Tiêu Bá phủ một người, mở mịn đứng tại trong băng thiên tuyết địa. Lâm Khác tìm được Lâm Tụng, trực tiếp nhà bài, nói, "Thái công, Tiêu Nam đỉnh cùng ta mẹ là quan hệ như thế nào?" Lâm Tụng hơi ngơ ngác một chút, Nhìn chằm chằm Lâm Khắc con mắt cấp thiết muốn biết câu trả lời kia, thở dài, xem ra là dấu giếm không nội nữa. Không sai, năm đó mẹ ngươi cùng Thiên Cơ Thương hội tả tài sứ Tiêu Nam Đình, đích thật là có giao tình rất sâu, từng cùng một chỗ tiến vào A Lạp Minh Sơn giới vực sống sáo. Sau đó thì sao? Lâm Khắc hỏi. Lâm Tụng hơi dừng một chút, nói, hết rồi. Không có. Từ A Lạp Minh Sơn giới vực sau khi trở về, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Khắc nói. Lâm Tụng nói, bởi vì tại A Lạp Minh Sơn giới vực đạt được rất lớn cơ duyên, mẹ ngươi liền đi Thái Vi tinh vực tu luyện. Đến nay cũng còn chưa có trở về. Thái công van cầu ngươi, đừng lại gạt ta. Vì cái gì mỗi lần hỏi mẹ ta sự tình, ngươi liền có khác biệt thuyết pháp? Đến cùng ngươi lần nào nói là sự thật, hay là mỗi một lần đều là giả? Nếu như ta mẹ đi Thái Vi tinh vực chưa từng trở về, ta là thế nào xuất hiện tại Lâm gia? Lâm khắc nói. Lâm Tụng gãi gãi ra đầu, lấy vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ngươi là bị Thiên Cơ Thương hội tinh vực Tiên Chu trả lại, mẹ ngươi tại Thái Vi tinh vực, có thể là gặp cái gì bất chắc, cho nên chỉ có thể do lão phu cùng ông ngoại ngươi đưa ngươi nuôi dưỡng lớn lên. Nén bi thương đi, hài tử. Con đường võ đạo chính là hung hiểm như thế. Thái Vi Tinh vực cường giả quá nhiều, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào hải quốc không còn. Đọc chuyện với Tê Lâm Khắc trong lòng rất bất đắc dĩ, Thái Công luôn luôn có thể chứng trạc đảng hoàng nói hiệu nói vượng, không đem chân tướng nói cho hắn biết. Thế nhưng là hắn có thể làm sao? Cũng không thể đem đau đỡ đến Thái Công trên cổ à? Các ngươi không nói, ta liền dựa vào bản thân lực lượng, đi thăm dò tìm chân tướng. Vớt xuống câu nói này, Lâm Khắc đi vào bị trận pháp bao phủ tòa sân nhỏ kia, nhìn về phía ngay tại chiến đấu tiêu chân cùng La Khiêm Phong Tiểu Thiên nói, hỏi ra chân tướng sao? Lâm Khắc không có trả lời, kỳ thật trong lòng của hắn đã có đại khái mạch lạc, cùng một chút suy đoán. Chỉ bất quá, nội tâm của hắn tại kháng cự, bản năng không muốn tiếp nhận những sự thật này tiêu ra tại Thái Vi Tinh Vực, thuộc về cấp bậc gì thế lực? Lâm Khắc hỏi. Phong Tiểu Thiên nói, Tiêu gia chủ yếu thế lực ở vào Thái Vi Tinh Vực Lục Đại Tinh Cầu cao đẳng một trong Tiên Nữ Tinh, mặc dù trong gia tộc có Đại địa Thần Tiên cấp bậc cường giả, thế nhưng là lại chỉ có thể coi là Tam Lưu Gia Tộc, thuộc về Tiên Cơ Thương Hội phụ thuộc gia tộc một trong. Thẳng đến Tiêu Nam Đỉnh xuất hiện, từ trên xuống dưới Tiêu gia mới xem như gà chó lên trời. 20 năm qua, gia tộc thế lực càng ngày càng cường đại, cơ hồ đã có thể cùng một tòa vạn năm môn phiệt chống lại, đạt tới chuẩn nhất lưu thế lực cấp bậc. Tiêu Nam đỉnh giống như một cây thân cây, không ngừng thôi động tiêu gia khai chi tán diệp, phát triển lớn mạnh, trưởng thành làm một gốc đại thụ che trời. Lâm Khắc không hỏi thêm nữa, trong trận pháp, Tiêu Chân cùng La Khiêm chiến đấu, đã là chuẩn bị kết thúc, hai người nguyên khi đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể sử dụng nhục thân đánh nhau chết sống soạn. Đem trận pháp mở ra một đạo vết nước, Lâm Khắc cùng Phong Tiểu Thiên đi vào. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Lâm Khắc gọi ra Tuyệt Lộ Kích. Điều động đại nhật phù tăng khí, đem tuyệt lộ kích thôi động đến cực hạn, hóa thành một cây hỏa diễm thần kích soạn. Thân hình nhảy bắn mà lên, hai tay cầm kích, đột nhiên hướng tiêu chân bổ xuống. Tiêu chân trong tay cũng là một cây chiến kích, ra sức vung ra, cùng tuyệt lộ kích đụng nhau ở cùng nhau. Thế nhưng là, đã là nọ mạnh hết đà hắn, làm sao có thể chống đỡ được Lâm Khắc một kích toàn lực? Bành! Tiêu chân vốn là tại vừa rồi trong giao chiến bị nội thương, không chịu nổi tuyệt lộ kích bạo phát đi ra lực lượng cường đại, đùi phải một khúc, vì một chân trên đất. Mặt đất đã nứt ra một mảng lớn. Lâm Khắc như chớp giật biến chiều, thu kích lại bổ ngang, báng kích trùng điệp nện ở tiêu chân trên mặt, xương gò má trực tiếp sụp đổ xuống, thân thể thì lạt tản phi ra ngoài mấy trượng xa ầm ầm. tiêu chân mới vừa vặn rơi xuống đất, không kịp đứng dậy, lâm khắc đã là đuổi kịp, kích đuôi trùng điệp rơi xuống, đánh trúng lồng ngực của hắn, lập tức vang lên xương sườn đứt gãy thanh âm nói, đại phu nhân tại sao muốn đối phó lâm gia? lâm khắc nói, tiêu chân bị tuyệt lộ kích bù đắp được ngực sụp đổ, đau đến toàn thân run rẩy, nghe được lâm khắc nói ra đại phu nhân ba chữ, trong mắt càng là hiện ra một đạo vẻ kinh dị tiêu bá phủ, dám, dám bán đại phu nhân hắn, hắn hẳn phải chết tuyệt lộ kích thả ra hỏa diễm, đem tiêu chân ngực, thiêu đến cháy đen. La khiêm lao đến, giống to, lâm khắc, ngươi làm gì? Không mang theo cái này chơi, ta đều đã đánh bại hắn, ngươi thế mà lúc này đến cướp đoạt thắng lợi trái cây. Hóa ra ta dùng nguyên kinh chiếu giỏi lâu như vậy, tất cả đều thành bàn ngươi. La khiêm chỉ hướng treo ở trên tường rào một mặt nguyên kính, chiến đấu mới vừa rồi, toàn bộ đều bị nguyên kính ghi xuống. Hắn nhưng là trông cậy vào, băng vào đoạn kính tượng hình ảnh này dâng danh. Phong Tiểu Thiên giữ chặt chuẩn bị đi hương sư vấn tội La khiêm, đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyển âm nói một câu cái gì, La khiêm biến sắc, lập tức ý thức được việc này tính nghiêm trọng, khiếp sợ nói, Tiêu Trần vậy mà như thế muốn chứng sao? Vì một nữ nhân lại muốn diệt Lâm Khắc cả nhà, trước kia không thấy như vậy hắn như thế có quyết đoán. Phong Tiểu Thiên mặc kệ hắn, đi đến Lâm Khắc bên cạnh, nô ra một cái tinh tế tuyết trắng ngọc thủ bắt lấy tuyệt lộ kích, nói, Tiêu Trần không thể chết. Nam dưới đất Tiêu Trần cười to, không sai, giết ta sẽ chỉ làm đại phu nhân càng thêm coi trọng Lâm gia, đến lúc đó cha rõ xuống tới, nhất định sẽ tra được trên người của ngươi, Lâm Khắc. Trừ phi ngươi một mực trốn ở bạch kết tinh, nếu không lấy đại phu nhân thủ đoạn, lấy tiêu ra lực lượng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. thật sao? lâm khắc cánh tay trầm xuống, tuyệt lộ kích buộc phát ra lực lượng mạnh hơn, ép tới tiêu trần trong miệng sặc ra một ngụm máu tươi. phong tiểu thiên đối với lâm khắc lắc đầu, nói, hắn chỉ là một thanh đao mà thôi, giết hắn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ đánh cọ động rán. ta có một cái biện pháp tốt hơn, có thể giải quyết chuyện này. biện pháp gì? lâm khắc hỏi. nằm trên mặt đất cắn chặt hàm răng tiêu trần, cũng lộ ra lắng nghe thần sắc tiêu trần không thể giết cũng không thể thả. thế nhưng là nếu là hắn điên mất rồi đâu. tỷ như tại a lạc minh sơn bị yêu minh khí xâm nhập thân thể, dẫn đến thần trí rối loạn, trở nên điên điên khủng khủng. phong tiểu thiên nói, nghe nói như thế, tiêu chân sắc mặt thay đổi liên tục, nói ta là ta là chân nhân, có được cường đại nguyên hồn, tinh thần ý chí vô cùng kiên định, các ngươi kế hoạch không có khả năng thành công. nếu là nếu là thả ta, có lẽ còn có đàm luận. lâm khắc cảm thấy phong tiểu thiên nói rất có đạo lý, giết tiêu chân, đích thật là đánh cọ độc rắn. nếu như muốn tra tiêu gia cùng đại phu nhân thân phận của hắn hiện tại tuyệt đối không thể bại lộ. Lâm Khắc nói, thế nhưng là Bạch Kiếp Tinh không có yêu minh khí, ngược lại là có chút phiền phức. Không có yêu minh khí, lại có một con yêu minh kê, càng có một con hắc nô yêu minh hồn. Nếu là muốn tiêu chân trở nên thần trí rối loạn, lựa chọn tốt nhất yêu minh kê kia." Phong Tiểu Thiên nói. La Khiêm đứng ở một bên, một mặt mở mịt, nói, "Các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu?" Nam dưới đất Tiêu Trần, doa đến sắc mặt trắng bệnh, nói, "Các ngươi là thánh môn thánh đồ, ta khuyên các ngươi thể lượng, làm việc phải quang minh chính đại, tại sao có thể hèn hạ như vậy?" Các ngươi lương chi đâu? Các ngươi hành động cùng ma đạo võ giả khác nhau ở chỗ nào? Thánh môn nếu là bảo thủ không chịu thay đổi, không có một chút thủ đoạn, sớm đã bị ma minh tiêu diệt. Ngươi đến cùng có biết hay không cái gì là lương tri? Ngươi tới giết người thời điểm, tại sao không có hỏi qua chính mình lương tri? Phong tiểu thiên nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Vì Lâm Khắc, nàng căn bản không muốn đi truy cứu việc này đến cùng ai đúng ai sai, Thánh môn quý củ cũng chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Chương 411. Có thể bằng vào tự thân lực lượng, chống cự yêu minh khí võ giả ít càng thêm ít. Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm chỉ có thể coi là trường hợp đặc biệt. Tiêu Chân tu vi hoàn toàn chính xác cường đại, tăng thêm trên thân đeo có một khối đặc thù cầu ngọc, thời điểm ban sơ, Yêu Minh khi đúng là không cách nào xâm nhập trong cơ thể của hắn. Cuối cùng, Phong Thiểu Thiên sử dụng thay máu phương thức, lấy ra kê vô địch thể nội bộ phận huyết dịch, từ tiêu chân miệng vết thương đánh vào đi vào, mới thành công ăn mòn tiêu chân hộ thể nguyên khí. Yêu Minh chi huyết nhập não, thần trí bị hao tổn, tạo thành một loại hắn là bị Yêu Minh đã thương, ảnh hưởng tới tinh thần cùng nguyên hồn giả tượng. Kê vô địch nửa đầu đỡ ngực, một mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chân, nói Ta kia tộc huyết dịch cao quý cỡ nào, thế mà cho một kẻ nhân loại, hắn chiếm tiện nghi lớn. Các ngươi là tại trường phạt hắn, hay là tại ban thưởng hắn? Lâm Khắc, Phong Tiểu Thiên, La Khiêm đứng song vai, nhìn chăm chú về phía nơi xa tóc thai bộ sủ Tiêu Chân xoẹt xẹt. Tiêu Chân song đồng tản ra huyết quang, đem áo kéo một cái, phá tan thành từng mảnh, lộ ra trần truồng nửa người trên. Ngay sau đó, lại đi kéo xuống quần nửa người. Phong Tiểu Thiên vội vàng xoay người sang chỗ khác. Lại là soạt một tiếng, Tiêu Chân toàn thân không mặc gì cả, hai tay triển khai, không ngừng gỗ, tại trên đường chạy. La Khiêm trên trán buốc lên hắc hát tuyến. Nói, điên liền điên đi, làm sao còn nữa thích chạy trận chuồng. Chạy chân chuồng liền chạy chân chuồng, hai cánh tay vì cái gì vô đi vô lại, hắn cho là mình là chim sao? Lâm Khắc Cha xét rõ ràng qua, tiêu chân đầu huyết mạch, hoàn toàn chính xác đã bị yêu mình chi huyết hoàn toàn xâm lấn, liền ngay cả nguyên hồn cũng đều bị hao tổn. Thân trí rối loạn là khẳng định, chỉ bất quá, hiện tại loại tình huống này, ngược lại là có chút ngoại ý muốn ngân ngân, huyết mạch của ta cường đại cỡ nào, khẳng định là ảnh hưởng tới hắn, đến mức để hắn cảm thấy mình là một con gà. cây vô địch cực kỳ đắc ý nói một con gà. là Khiêm ngạc nhiên đáp: to rõ gà chống tiếng kêu to từ đằng xa tiêu chân trong miệng chuyển ra hắn hiện lên kim kê độc lập tư thế đứng thẳng hai cánh tay vẫn như cũ như là cánh gà đồng dạng không ngừng gỗ lâm khác nhẹ nhàng lắc đầu trong nội tâm thở dài thủ đoạn đối phó với tiêu chân đích thật là âm tàn một chút thế nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác nếu là mình tu vi đủ cường đại có thể đối kháng chính diện tiêu gia cần gì phải ra hạ sách này vì mình cùng lâm gia tộc nhân có thể sống sót cái này có thể là biện pháp duy nhất tiêu bá phủ xa xa nhìn qua tiêu chân trên khuôn mặt giàn khoa sinh ra càng nhiều nếp nhăn tiêu lão, ta biết ngươi là một người có thể phân rõ phải chăng, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ta chỉ là muốn mang theo tộc nhân, cùng một chỗ sống sót. Lâm khắc nói. Tiêu ba phù đắng chát nhẹ gật đầu, nói, lão phu vốn cũng không có mấy năm có thể sống, có thể giúp địa phương, nhất định sẽ giúp. Trở lại tiêu gia đằng sau, lão phu nhất định chi tiết nói cho gia chủ, tiêu chân là tại a Lạp mình sơn bị yêu minh đả thương, từ đó trở nên điên. Lâm gia chưa diệt, ngươi như thế nào hướng đại phu nhân bàn giao? Lâm khắc hỏi. Tiêu ba lộ ra ngượng nghịu, nói. Cái này Lâm Khắc vô vô bờ vai của hắn, nói, "Từ hôm nay trở đi, Lâm gia tất cả tộc nhân đều sẽ biến mất tại Hỏa giao Thành, bọn hắn đã bị ngươi giết chết." Nếu là Lâm Khắc công tử có thể làm đến điểm này, lão phu cũng không có nỗi lo về sau. Tiêu bá phủ hai tay ôm quyển, thật sâu thở dài, lập tức mang lên Trần Như nhộng tiêu chân, dần dần từng bước đi đến, biến mất ở dưới ánh tà dương trên đường núi, biến thành hai cái điểm đen đã gác. Gà gây âm thanh ở trong núi quanh quẩn. La Khiêm nhìn như tùy thời một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, tuy nhiên lại rất khêu khéo, cũng rất tức thời, bởi vậy không có quá nhiều nghe ngóng việc này nội tình. Phong Tiểu Thiên nói, ngươi mặc dù đã cứu Tiêu Bá Phủ tính mệnh, thế nhưng là hắn dù sao cũng là Tiêu gia lão buộc, trung thành với Tiêu gia, thật đáng ra tín nhiệm sao? Lâm Khắc nói, tại A Lạp Minh Sơn cùng Vô ưu Tiên Linh đạo giao thủ thời điểm, hắn tiêu đốt đại lượng sinh mệnh tinh khí, thó Nguyên đã còn thừa không có mấy. Một kẻ hấp hối sắp chết, quan tâm nhất đã không phải là tính mạng của mình, mà là người nhà mình tính mệnh. Hắn hẳn là rất rõ ràng, không đem chân tướng nói ra mới ổn thỏa nhất. Một khi nói ra, đại phu nhân chưa hẳn được ta, thế nhưng là ta lại đem hắn coi là tử địch triển khai bén nhọn nhất trả thù đương nhiên ta tin tưởng hắn là một người lưu tình không phải vạn bất đắc dĩ hẳn là sẽ không bán ta phong tiểu thiên hỏi lâm gia tộc nhân ngươi định xử lý như thế nào mang đến thái vi tinh vực lâm khắc nhẹ nhàng gật đầu nói tiêu gia cùng thiên cơ thương hội võ điện đều có rất sâu liên hệ lấy thiên cơ thương hội cùng võ điện tổ chức tình báo năng lực nếu là mang lâm gia tộc nhân đi thái vi tinh vực tất nhiên sẽ bại lộ phong tiểu thiên nhẹ nhàng gật đầu nói ngươi nói không sai bạch kiếp tinh mới là ngươi sân nhà như vậy đi đón hắn bọn họ đi tổng đàn, lấy thánh môn tại bạch kiếp tinh năng lượng đủ để bảo vệ bọn họ chu toàn. Mà lại phụ thân cùng mẫu thân sẽ tiếp tục lưu tại bạch kiếp tinh, chủ trì thánh môn sự vật. Có bọn họ, ngươi có thể yên tâm to gan cùng ta cùng đi thái vi tinh vực. Lâm Khắc trầm mặc một lát, nói: nguyên mật thủ tọa còn ở ngoài bạch kiếp tinh trở lấy, ngươi cùng La khiêm sư huynh trước mang thánh môn võ giả xuất phát, nhanh đi cùng nàng hội hợp. Ta tại bạch kiếp tinh còn có mấy món sự tình cần xử lý, mà lại Lâm gia tộc nhân đông đảo, muốn vô thanh vô tức toàn bộ biến mất, nhất định phải thích đáng ăn bài, ta nhất định phải tự mình đến làm chuyện này. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, ta tự nhiên sẽ tiến đến Thái Vi tình vực tìm các ngươi." Phong Tiểu Thiên nhìn ra Lâm Khắc có tâm sự, thật sâu nhìn chừng hắn một cái, đang định mở miệng. La Khiêm vuốt vuốt tóc, cười nói, "Đi thôi." Hắn khẳng định muốn đi gặp huyền cảnh tông vị tiểu sư muội kia, chuyện giữa nam nữ, phiền toái nhất, trong thời gian ngắn khẳng định không giải quyết được, chờ bọn hắn hòa hảo, phải đợi tới khi nào? Tại Á Lạp Minh Sơn giới vực võ điện cứ điểm thời điểm, hắn nhưng là đợi hơn 20 ngày, cũng chỉ có hắn mới có thể ngốc như vậy chờ, là ta, mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp gạo nấu thành cơm. Phong Tiểu Thiên cũng coi là Lâm Khắc là vì xử lý chuyện này trong lòng càng thêm không muốn rời đi. Vạn Nhất Lâm Khắc Kaka cùng Nhất Tiên Tăng hòa hảo như lúc ban đầu, hai người đợi tại bạch kết tinh, không đi Thái Vi Tinh vực, làm sao bây giờ? Lại hoặc là Nhất Tiên Tăng lần nữa tổn thương Lâm Khắc Kaka. Lúc kia Lâm Khắc ca, ca được bao nhiêu thống khổ, bên người ngay cả một cái người có thể an ủi hắn đều không có. Thằng đến Phong Nguyên mật lại một lần nữa đưa tin thúc giục, Phong Tiểu Thiên mới tại giấu trong lòng không gì sánh được phức tạp tâm tình, mười phần bất đắc dĩ cùng la khiêm cùng một chỗ, mang theo hơn 1.000 vị thánh môn võ giả. Đi bạch Kiếp Tinh bến đỏ, tình không Lâm Khắc Kaka, ta tại Thái Vi Tinh Vực chờ ngươi, nhất định phải tới. Leo lên Tinh Vực Thiên Chu về sau, Phong tiểu Thiên cuối cùng nhìn thoáng qua Bạch Kiếp Tinh, lấy ra Nguyên Tính, cho Lâm Khắc gửi đi đạo này tin tức. Giờ phút này, màn đêm đã sâu. Lâm Khắc cùng Lâm Gia đám người đứng tại Lâm phủ bên ngoài, phía trước thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, lương trụ bị thiêu đến bạo hưởng, phát ra lốt bỗng thanh âm, phóng lên tận trời ánh lửa, đem bầu trời đem chiếu đỏ. Toàn bộ Lâm phủ hóa thành một vùng biển lửa, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập không bỏ, nhưng là nhưng lại không thể không rời đi đi thôi. Đi Thanh Phong Tập Hoàng Truyền biến Đỏ, đi Quỷ Thủy Tài Lộ, đi Thánh Môn Tổng Đàn, không có bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của chúng ta. Lâm Khác sử dụng nguyên thần, bao trùm ở Lâm phủ đám người, đi ra hỏa giao thành, đại khái đi 200 dặm, còn chưa tới nơi Thanh Phong Tập, trước mặt trong rừng cây xuất hiện một bóng người, ngăn cản đường đi của bọn họ A di đà phật. Trong hắc hát ám, đạo thân ảnh kia xoay người qua, hiện lộ ra chân dung. Là một cái thai to trường mi lão hòa thượng, không phải tổ tiên đại sư là ai. Nhìn thấy tổ tiên đại sư, Lâm Khác đại hỉ, lập tức trấn an Lâm gia đám người tâm tình bất an, nên đón tiếp lấy không người cúi đầu nói nhìn thấy đại sư bình yên vô sự trở lại bạch kiếp tinh ta rốt cục thở dài một hơi a lạp minh sơn giới vượt nguy cơ đã giải quyết chưa một con tì hưu chui ra tại lâm khắc chân bên cạnh nhẹ nhàng lề mề tổ tiên đại sư chắp tay trước ngực nhẹ nhàng lắc đầu nói trở nên càng thêm nghiêm trọng cái gì lâm khắc lộ ra vẻ nghiêm trọng tổ tiên đại sư nói không hoàng hốt không hoàng hốt thất thập nhị tinh tiên đại trận còn không có bị hoàn toàn phá mất trong vũ trụ xâm lâm yêu mình tạm thời không cách nào quy mô lớn lao ra thế nhưng là bạch kiếp tinh lỗ Hồng đã mở ra Dù là chỉ là một cái chân nhân cấp bậc yêu minh đi vào viên tinh cầu này, cũng sẽ nhấc lên to lớn gió tanh sóng máu. Nếu là địa nhân cấp bậc Lâm Khắc nói, Tổ tiên đại sư nói, yên tâm, yên tâm, mấy ngày gần đây nhất, Vân tăng sẽ lưu tại Bạch Kiếp Tinh chấn thủ. Một khi có yêu minh vượt giới đang lâm, nhất định từ đầu chí cuối đưa nó đưa trở về. Về sau đâu? Lâm Khắc nói. Tổ tiên đại sư nói, Bạch Kiếp Tinh chẳng mấy chốc sẽ vận hành đến rời xa A Lạp Minh Sơn giới vực địa phương, đến lúc đó, yêu minh cũng đã rất khó leo lên viên tinh cầu này. Có đại sư tỏa chấn, Bạch Kiếp Tinh nhất định vạn vô nhất thứ. Lâm Khắc lần nữa cúi đầu. Lâm Khắc vốn còn muốn hỏi liên quan tới bổ đề thụ cùng nam tử tăng thương sự tình, thế nhưng là, Tổ Tiên đại sư lại trước một bước mở miệng, hỏi: "Các ngươi đây là muốn đi chỗ nào, không bằng bẩn tăng đưa các ngươi đoạn đường." Lâm Khắc lộ ra thần sắc kinh ngạc, Tổ Tiên đại sư sợ nhất phiền phức, hiện tại làm sao chủ động hỗ trợ, đem Thánh môn tổng đàn vị trí nói cho Tổ Tiên đại sư đằng sau, chỉ gặp La Hòa thượng này, sử dụng rách rơi vung tay háo một cái, lập tức nhấc lên một trận gió lốc, đem Lâm gia đám người toàn bộ đều bao quải đi vào. Một lát sau, chờ đến đám người rơi xuống đất thời điểm, đã tới ở ngoài mấy ngàn dặm thánh môn tổng đàn tốc độ như thế cùng thần thông để lâm gia tất cả võ giả đều giật mình không thôi coi là gặp thần phật nhao nhao quỳ xuống đất lê bái. tổ tiên đại sư lại không quan tâm hành vi của bọn hắn mà là nhìn chăm chú về phía lâm khắc khuyết mắt cười một tiếng lâm khắc tiểu thí chủ ngươi cảm thấy bẩn tăng tu vi như thế nào cao thâm mặt chắc lâm khắc nói tổ tiên đại sư lại nói thủ đoạn của bẩn tăng như thế nào thông thiên trên địa lâm khắc nói tổ tiên đại sư tiếp tục nói vậy ngươi có muốn hay không bái bẩn tăng vi sư đi tổ linh tự tu hành Lâm Khắc khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, nói: "Đa tạ tiền bối năng đỡ, thế nhưng là Vạn Bối đối với tu Phật không có hứng thú." Tổ tiên đại sư lập tức gấp, nói: "Làm sao lại không có hứng thú đâu? Ngươi là thiên thế Phật chuyển thế, Phật môn người có đại duyên phận. Sớm tại 10 năm trước, Bần tăng liền đã quyết định thu ngươi làm truyền nhân, để cho ngươi làm tổ linh tự phạm thiên Phật tử, cho nên đem thanh tâm chú truyền cho ngươi." Thế nhưng là, Vạn Bối trần duyên chưa hết, còn không muốn làm hòa thượng. "Mà lại, trên đời làm sao có thể có thiên thế Phật? Đại sư có thể hay không tìm nhầm người?" Lâm Khắc nói. Tổ tiên đại sư lập tức lắc đầu, nói, Bần tăng tuyệt sẽ không nhìn lầm, ngươi cùng Phật môn tất có một đoạn, đoạn duyên. Ngay sau đó, hắn lại lấy dẫn dụ tính ngữ khí nói ra, Tổ linh tự phạm thiên phật tử, địa vị cực cao, cho dù ngươi bây giờ chỉ là chân nhân, cũng có thể cùng thiên nhân bình khởi bình toạn. Thái vi tinh bực lục đại tinh cầu cao đẳng tinh tử tinh nữ cùng ngươi so sánh, cũng đều kém một màn lớn. Tổ linh tự thu nhận sử dụng vô số tu luyện công cùng pháp, phạm thiên phật tử có thể tùy tiện đo qua. Mà lại, Bần tăng đã thu lấy bồ đề thụ, sắp đưa nó mang về tổ linh tự, có nó phụ trợ, tốc độ tu luyện của ngươi. So với trước bất luận cái gì địa phương khác đều càng nhanh. Chương 412. Lâm Khắc đối với Phật môn kính trọng, cũng rất bội phục tổ tiên đại sư dạng này đắc đạo thánh tăng, càng là khát vọng xem duyệt cao thâm công cùng pháp, nhưng là, chính mình tất tình lục dục chưa ngừng, làm sao có thể nhảy ra hững trần, xuất ra, Thế là, hắn lần nữa từ chối nhã nhặn. Tổ tiên đại sư ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, chợt lại nghĩ thông suốt, thoải mái mà nói, cũng đúng, cũng đúng, là bẩn tăng quá vội vàng. Người trần duyên chưa hết, còn không phải thời điểm. Đem Lâm gia đám người an bài thỏa đáng về sau, Lâm Khắc lập tức xuất phát, tiến đến Bạch Đế Linh Sơn núi. Vạn mét cao sơn nhạn, bị băng tuyết bao trùm, nguy nga bằng bạc đỉnh núi, tường đỏ ngói xanh, linh vụ phiêu dật. Huyền Cảnh tông tuổi trẻ đệ tử, ngay tại đường núi trên thang đá quét tuyết, nhìn thấy Lâm Khắc trở về, từng cái mừng rỡ vạn phần bái kiến Lâm Khắc sư huynh. Lâm Khắc sư huynh trở về, đều là hơn 10 tuổi thiếu niên võ giả, tinh thần phấn chấn bằng bạc, trên thân tràn đầy thanh xuân sức sống. Bọn hắn quay chung quanh Lâm Khắc, trong mắt tràn ngập kính trọng cùng sùng bái, giống như nhìn thần tượng đồng dạng. Lâm Khắc cũng chỉ là 18 tuổi thiếu niên, cùng bọn hắn chuyện cho vui vẻ. Hướng đỉnh núi bước đi. Trên đường, Lâm Khắc hướng bọn hắn hỏi thăm, Huyền Cảnh Tông tiến vào A Lạp Minh Sơn giới vực võ giả tin tức, được cho biết, những võ giả kia sau khi trở về, toàn bộ đều rời đi Bạch Kết Tinh, đi Thái Vi Tinh vực, chắc chắn sẽ bái nhập võ điện. Ngay sau đó, Lâm Khắc lại hỏi nhiếp tiên tăng tin tức nhiếp sư muội hôm qua từng trở về, tại sư Tôn Lăng mộ bên cạnh, chôn vùi xuống sư nương. Một vị đã từng cùng Lâm Khắc quan hệ giao hảo võ giả tuổi trẻ, nói ra, hắn là Huyền Cảnh Tông đời trước tông chủ nhiếp hành long đệ tử, tên là diệp Song. Lâm Khắc liền vội vàng hỏi, nàng bây giờ ở nơi nào? Hẹn đủ ạ. Toa chấm nét buổi sáng hôm nay trước kia, ta nhìn thấy nàng một thân một mình, con bọc hành lý xuống núi, hướng đông mà đi. Ta từng xa xa gọi nàng, thế nhưng là, nàng không để ý tới ta. Diệp Song nói Lâm Khắc dừng chân lại, hỏi, nàng đi bao lâu? Đại khái ba cách giờ. Diệp Song nói, Lâm Khắc liền lập tức là chuẩn bị đuổi theo, thế nhưng là, Diệp Song lại kéo lại hắn, nói, Lâm Khắc sư minh ngươi trở về thật đúng lúc. Đêm qua, huyền cảnh tông phát sinh hai kiện vô cùng quỷ dị sự tình. Lâm Khắc biết Nhếp tiên Tăng muốn đi Đông Hải bến đỏ tinh Không, trong lòng lo lắng, nhưng vẫn hỏi. Cái gì chuyện quỷ gì? Ngươi không có phát hiện Bạch Đế Linh Sơn thiếu đi cái gì sao?" Diệp Song nói. "Lâm Khắc Tâm đã không ở chỗ này chỗ, ngẩng đầu quan sát sương trắng mênh mông sơn lâm, không có nhìn ra địa phương gì đặc biệt, nói, "Ta đi trước đuổi sư muội, có chuyện gì, chờ ta trở lại hắn nói." Lâm Khắc thả người nhảy lên, thể nội tuôn ra hùng hậu nguyên khí, thân hình bay lên, bay đến giữa không trung, rơi xuống thanh lưu bằng thú trên lưng, hắn nói, "Tốc độ cao nhất, đi Đông Hải chi Tân." Đặt tới chân nhân cảnh, Lâm Khắc bằng vào tự thân lực lượng, ngược lại là có thể ngự không phi hành. Nhưng hắn hiện tại chỉ là chân nguyên cảnh tầng thứ nhất tu vi nếu là cưỡng ép phi hành thể nội vốn cũng không nhiều chân nguyên chẳng mấy chốc sẽ hao hết thanh lưu bằng thú tốc độ cực nhanh cũng không lâu lắm đuổi tới đông hải phía dưới đường ven biển kéo dài nước biển xanh lam như tẩy. hướng trên đỉnh đầu bầu trời không gì sánh được thấp bé tầng mây cuộn cuộn một đầu rộng lớn dòng sông kết nối tinh không cùng biển cả từ đông hải chảy xuôi mà qua lại phóng tới tinh không một đầu khác nếu là đứng ở trong vũ trụ nhìn lại nhìn thấy hình ảnh chính là một đầu vũ trụ hà lưu từ bạch kiếp tinh trên mặt biển xuyên qua lại cuồn cuộn chảy xuôi, kéo dài hướng vô tận đen kịt sâu trong vũ trụ, bạch kiếp tinh cùng vũ trụ Hà Lưu so sánh, tựa như là trên dây leo một viên trái cây. Vũ trụ Hà Lưu là trong tinh không sinh mệnh trí thủy, đổ vào một khỏa lại một khỏa tinh cầu, dựng dục ra vô số sinh mệnh. Đồng thời, lại là vĩ đại nhất tuyến đường, là tinh cầu ở giữa lẫn nhau mậu dịch cầu thông cùng nhân văn giao lưu mối quan hệ. Bạch kiếp tinh bến tàu tinh không, xây dựng ở Đông Hải Chi Tân. Giờ phút này, một chiếc tinh vực Thiên Chu, dọc theo vũ trụ Hà Lưu, đi thuyền ra bạch kiếp tinh. Tại Thiên Chu bong thuyền. Lâm Khắc nhìn thấy Niếp Tiên Tàng thân ảnh Tiên Tàng, Lâm Khắc hét lớn một tiếng. Thanh Lưu Bằng Thú hai cánh triển khai, tản mát ra hỏa diễm nóng rực, phóng lên tận trời, càng bay càng cao, ra sức đuổi theo. Thế nhưng là bay càng cao, lực cản càng, càng mạnh. Gió, cắt tới Lâm Khắc làn da thấy đau, màng nhĩ tựa hồ cũng muốn phá toái đến cuối cùng, Lâm Khắc chỉ có thể chờ mắt nhìn, tinh vực Thiên Chu càng bay càng xa, cuối cùng hóa thành trong vũ trụ Hà Lưu một hạt điểm đen, biến mất tại vô tận nơi xa xôi. Về phần trên Thiên Chu nhiếp Tiên tang có nghe hay không đến hắn gọi tiếng, cũng liền không được biết. Chờ xuống mặt đất. Lâm Khắc tìm tới bến tàu tinh không một vị người phụ trách, nói: cho ta một chiếc tinh vực thiên trù ta hiện tại liền muốn đi thái vi tinh vực, đi thuyền một lần cần thanh toán bao nhiêu mai nguyên tinh, bao nhiêu ta đều cho. Vũ trụ Hà Lưu chuyên trở, cơ hội hoàn toàn bị Tam Đại Thương Hội lũng đoạn. Vị người phụ trách này nhìn qua chừng 50 tuổi, tên là Thường Long Phi, là một vị mệnh sư cảnh giới cường giả, thuộc về Nguyên Thủy Thương Hội giới cờ. Thường Long Phi đương nhiên nhận biết Lâm Khắc, vội vàng nói: Lâm Khắc công tử, thật xin lỗi, gần nhất các đại thế lực võ giả đều từ A Lạp Minh Sơn giới vực trở về, sau đó rất nhiều đều đi Thái Vi Tinh Vực, bến tàu tinh không Tinh Vực Thiên Chu, đã toàn bộ đi thuyền ra ngoài. ngươi nhìn, trên Đông Hải này, nơi nào còn có một cái Tinh Vực Thiên tru? Lâm Khắc thật sâu như mày, hỏi, gần nhất một chiếc Thiên Vực Thiên tru, cần chờ bao lâu? chí ít còn phải đợi ba ngày. ngay sau đó, Thường Long Phi lại bồi thêm một câu, nói, Bạch tiếp Tinh cùng Thái Vi Tinh Vực Phồn Hoa khu vực, cách thực sự quá xa, cưỡi Tinh Vực Thiên Chu cũng cần ba tháng mới có thể đến đạt. ba ngày sau chiếc Tinh Vực Thiên Chu kia, đều là Nguyên Thủy Thương Hội tăng số người tới. không phải vậy, Lâm khác công tử muốn đi Thái Vi Tinh Vực phải đợi đến một tháng sau lâm khắc lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ có thể nhìn thấy vũ trụ hà lưu hóa thành một sợi dây màu trắng biến mất ở trên trời cuối cùng trên sông tinh vực thiên chu sớm đã không thấy tâm hơi người ấy đã đi từ đây tinh hải mênh mông phương tung khó tìm ngồi tại thanh nhu bằng thú trên lưng lâm khắc tâm tình mỏi mệt thất lạc mở mịt, cuối cùng trên mặt chỉ còn một vòng lưu thương cười khổ lầu đầu nói tiên tăng a tiên tăng trong lòng ngươi kết đến lúc nào mới có thể giải khai sư ca không ở bên người ngươi ngươi nhất định phải thật tốt bảo vệ mình trở lại bạch đế linh sơn Tiếp đại Lâm Khắc, chính là Huyền Cảnh tông bây giờ người chủ trì, Mộ Dung Trường Dạ. Huyền Cảnh tông cao thủ, cơ hồ toàn bộ ngã xuống, ngũ đại nguyên lão chỉ còn Mộ Dung Trường Dạ một người còn sống, cũng là còn có thể miễn cưỡng chống đỡ chẳng diện. Sau khi trở về, Lâm Khắc rốt cục phát hiện không hợp lý địa phương, Minh Bạch Diệp xong nói thiếu đi cái gì ý tứ. Nguyên lai, like, sinh trưởng trên Bạch Đế Linh Sơn gốc kia tiên nữ tang, trong vòng một đêm, đúng là biến mất không thấy gì nữa. Tiên nữ tang là nhếp tiên tang ra đời ngày đó, đột nhiên mọc ra, trong vòng một ngày, dài quá trăm mét, có thể được xưng là hiếm thấy thần tích. Tiên nữ tang mất tích, làm cho cả Huyền Cảnh Tông võ giả đều cảm thấy quỷ dị. To lớn như vậy một cái cây, làm sao có thể vô thanh vô tức bị người đánh cắp? Lâm Khắc tự mình đi Tiên Nữ Tăng đã từng sinh trưởng địa phương nhìn qua, có thể xác định chính là, nó không phải là bị chém đứt. Long đất sợi dễ bị toàn bộ đào đi, chỉ còn một cái hố cực lớn. Hoặc là nói, không giống như là bị đào đi, mà là hư không tiêu thất. Bởi vì không có đào móc vết tích, trong đất bùn cũng không có gậy mất sợi dễ chống giống mọc ra, lại hư không tiêu thất, thật đúng là có ý tứ. Ngay tại Lâm Khắc trầm tư thời điểm đứng ở một bên mộ dung trường dạ nói, còn có kiện thứ hai chuyện quỷ dị, thất thải thánh hồ khô cạn. nha, lại có việc này. Lâm khắc kinh ngạc nói, thất thải thánh hồ chính là bạch đế linh sơn sườn núi chỗ một tòa thất thải sắc hồ nước, ven hồ là lịch đại huyền cảnh tông tông chủ và chân nhân danh túc mai táng chi địa, bình thường hạng người không thể tiến vào. Lâm khắc cùng mộ dung trường dạ đi vào ven hồ, đã từng sâu không thấy đáy hồ nước biến thành khô hồ, tựa như một ngụm to lớn vô cùng giếng trời, nối thẳng lòng đất. nhìn xuống dưới, bên trong một mảnh đen kịt, lấy Lâm khắc chân nhân thị lực cũng không nhìn thấy đáy. Phản phất có một loại kỳ dị nào đó lực lượng tại ngăn cản ánh mắt. Lâm Khác lại vận dụng nguyên thần đi cảm giác, thế nhưng là dò xét đến trăm mét phía dưới, nguyên thần liền trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nơi này nước hồ cũng là tối hôm qua biến mất. Lâm Khác hỏi không sai. Mộ Dung Trường giả nhẹ gật đầu. Lâm Khác ngẩng đầu, nhìn thấy ven hồ một tòa mới mộ, trên bia mộ có khắc tên Thanh Liên phu nhân. Mộ Dung Trường giả nói, tối hôm qua chỉ có tiên tang ở chỗ này thủ lăng, tế điện đã chết phủ mẫu. Tiên nữ tang biến mất, thất thải thánh hồ khô cạn, tựa hồ cũng cùng nhất tiên tang thoát không được quan hệ liên qua nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm khắc lần nữa nhìn chăm chú về phía khô hồ dưới đáy, thả người nhảy lên, nhảy xuống, muốn biết rõ ràng nguyên nhân, chỉ có thể đi lòng đất tìm hiểu ngọn ảnh. lòng đất kỳ hàn không gì sánh được, chỉ là hạ lạc mấy chục mét, kia sáng chính là cấp tốc biến mất. Lâm khắc phát giác được không thích hợp, lập tức kích phát ra một đôi vượng hoàng vũ dực, chậm dần tốc độ rơi xuống đến lòng đất trăm mét vị trí. trong tâm hải, hỏa diễm chim nhỏ trợn kinh hô một tiếng, dừng lại, không thể tại tiếp tục hướng xuống, gặp nguy hiểm. thế nào? Lâm khắc hỏi, hỏa diễm chim nhỏ nói. Phía dưới tràn ngập địa y liễu tri khí, nhanh đi về, trở về mặt đất. Lâm Khắc nhìn xuống phía dưới một chút, chỉ gặp phía dưới một vùng tăm tối, sương mù nồng đậm, ánh mắt bị hoàn toàn thôn phệ. Ngay sau đó, đại não bất tỉnh đau nhức, tim đập loạn lên. Không kịp tiếp tục hỏi thăm, Lâm Khắc vội vàng vô phượng hoàng vũ rực, bay trở về mặt đất. Hai chân rơi xuống đất, hắn toàn thân không còn chút sức lực nào, kém một chút một cái lão đảo ngã nhào trên đất. Mộ Dung Trường Dạ nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, sắc mặt đại biến, hỏi: "Làm sao vậy? Phía dưới có vật gì đáng sợ sao?" Lâm Khắc thế nhưng là chân nhân mà lại không phải bình thường chân nhân, liền ngay cả hắn đều bộ dáng như thế, có thể nghĩ đáy hồ nhất định là hung hiểm không gì sánh được. Lâm Khắc điều động nhật nguyệt giao quang khí tại thể nội vận hành một chu thiên, mới chấm lại, không có trả lời mộ dung trường dạng, mà là cùng trong tâm hải hỏa diễm chim nhỏ câu thông, hỏi địa y thể chướng khí rốt cuộc là thứ gì, làm sao đáng sợ như vậy? Ngân ngân, cái này đáng sợ. May mắn vừa rồi ngươi không có trực tiếp cùng địa y thì chướng khí tiếp xúc, bằng không, hiện tại huyết đục xương cốt đều đã ăn mòn hòa tan. Cái gọi là địa y thể trường khí, nói đúng là, cho dù là địa nhân tiếp xúc đến trường khí cũng sẽ dung là hủ thủy, chỉ còn một kiện quần áo." Hỏa Diễm chim nhỏ nói. "Chương 413. Chỉ có thánh hiền sau khi chết, trong lăng mộ mới có thể sinh sôi ra điệu y liễu trường khí. Xem ra, Bạch Đế Linh Sơn này là một chỗ phi phạm chi địa, chẳng lẽ trong núi mai táng lấy một vị nhân vật không tầm thường?" Hỏa Diễm chim nhỏ nói. Lâm Khắc trong lòng đại chấn, lâu bầu nói, "Chẳng lẽ truyền ngôn là thật?" "Cái gì truyền ngôn?" Hỏa Diễm chim nhỏ nói. Lâm Khắc nói, "Truyền thuyết, Bạch Đế Linh Sơn chính là ngày xưa Bạch Đế lúc tuổi già chỗ ở, rất có thể cũng là hắn lao nhân ra mai táng địa." bạch đế, chính là Bạch Dạ Chí Tôn. Hỏa Diễm chim nhỏ kích động, nói: "Cơ duyên, cơ duyên to lớn a." Một vị trí Tôn nơi trốn cất, liền xem như thiên nhân gặp được đều muốn chảy nước miếng. Bên trong tùy tiện xuất ra một chút đồ vật, đều giá trị liên thành. Lâm Khắc cười khổ: "Đáng tiếc, phía dưới tràn ngập Điệu Y Y chiếu khí, ai cũng vào không được." Bản Tôn cũng không sợ Điệu Y Y chiếu khí, nếu là có thể từ trong tâm hải của ngươi thoát thân, ngược lại là nhất định phải đi sông vào một lần. "Đáng tiếc, ấy. Ngươi có thể tìm lão Lửa chọc kia à một vị trí Tôn nơi trốn cất, Bản Tôn không tin hắn không tâm động." đào ra trí tôn bảo vật, các ngươi chưa đều, không, không, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, phân hắn sáu thành đi, hoặc là bảy thành. Lâm khắc đối với trí tôn bảo vật, đương nhiên cũng tràn đầy chờ mong, coi như không phải bạch dạ trí tôn nơi chôn cất, một vị thánh hiền nơi chôn cất cũng khẳng định có không thể coi thường bảo vật. Lâm khắc đang chuẩn bị xuất phát đi mời tổ tiên đại sư thời điểm, tổ tiên đại sư lại chủ động chạy đến bạch đế linh sơn, trên một viên tinh cầu cấp thấp nhỏ bé bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được hắn loại cấp bậc này cường giả cảm giác. Tổ tiên đại sư đứng ở ven hồ khô kiệt, thật lâu nhìn chăm chú phía dưới như đồng hóa vì một gốc cây thông khô, không lúc đích. Sau một lúc lâu nơi này, đích thật là Bạch Dạ trí Tôn an nghỉ chi địa. Nói ra lời này, Tổ Tiên Đại Sư chắp tay trước ngực, thật sâu túi đầu. Lâm Khác tâm trải qua thiên truy bất luyện, xa so với người đồng lửa muốn trầm định, thế nhưng là, nghe nói như thế, trái tim nhưng vẫn là nhịn không được mãnh liệt nhảy lên, vội vàng nói, nếu không chúng ta tiến trong mộ nhìn xem. Không cần nhìn, trí Tôn đã tuyển người truyền thừa, lại đi vào không có chút ý nghĩa nào. Tổ Tiên Đại Sư nói T trả tìm đen ám đã tuyển người truyền thừa. Lâm Khắc trong lòng thoáng có chút thất lạc, bất quá nghĩ đến đêm qua chỉ có nhiếp Tiên tăng một người ở đây, nếu là có người cướp đoạt bạch dạ trí tôn truyền thừa, như vậy nhất định nhất định là nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Khắc thất lạc cảm xúc quét sạch sành xanh, xanh, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười không nghĩ tới, trí tôn vậy mà đem chính mình mai táng tại trên viên tinh cầu này, rất tốt, rất tốt, hết thảy đều rất tốt. Tổ Tiên Đại Sư nhẹ gật đầu, Nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tụng kinh. Vốn là chỉ có hắn một người tại niệm, giữa thiên địa lại có vạn tăng tụng kinh mênh mông thanh âm vang lên rầm rầm, trong hồ nước khô kiệt tràn ngập điệu yể tráng khí vang lên tiếng nước chảy. Sự tinh thần kỳ phát sinh, thất thải sắc nước hồ, đúng là nhanh chóng tăng đứng lên, lấp kín hồ nước, hết thảy đều khôi phục thành ban sơ dáng vẻ đứng ở một bên mộ dung trường dạ cùng diệp song, nhìn trận mắt hốt muội, đồng thời quỳ dạp xuống tổ tiên đại sư trước mặt. Dạng này cao tăng, đơn giản tựa như giống như thần tiên hòa thượng này so bản tôn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, nếu không ngươi hay là bái hắn làm thầy. Tổ linh tự, bản tôn có chút nghe thấy, là một chỗ siêu nhiên chi địa, làm tổ linh tự phạm thiên Phật tử, tiền đồ vô lượng. Hỏa diễm chim nhỏ giật dây nói. Lâm Khắc cười lắc đầu. Hán vô ý tu Phật, vì mục đích khác cương ép bái nhập Phật môn, tâm không thành, dùng cái gì thành Phật? Thế gian có rất nhiều thân bất do kỳ sự tình, thế nhưng là nếu là có thể lựa chọn, Lâm Khắc đương nhiên lựa chọn thủ vững bản tâm của mình, dựa theo ý nguyện của mình đi làm việc. Kinh của tổ tiên đại sư niệm 3 ngày, ba ngày này Lâm Khắc đều đợi tại bạch đế linh sơn, từ trong huyền cảnh tông chọn lựa ra mấy cái thiên phú thượng giai võ giả, đem bộ phận kim quang Phật dịch cùng nhất niệm sinh bổ đệ tử đưa cho bọn hắn. Theo thiên thịnh, dịch nhất, thanh liên phu nhân chết đi, Lâm Khắc cửu hận trong lòng đã không còn sót lại chút gì. vô luận nói như thế nào, 10 năm thời gian đều là ở chỗ này vượt qua. hắn đối với Huyền Cảnh Tông là có cảm tình, không hy vọng Huyền Cảnh Tông như vậy xuống dốc xuống dưới bạch kiếp tinh đã vận hành đến khoảng cách đa lạc Minh Sơn đầy đủ nơi xa xôi, nên bẩn tăng lúc rời đi. Lâm Khắc thí chủ, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng, không cùng bẩn tăng cùng đi tổ linh tự. Tổ Tiên Đại sư hỏi, Nguyên Thủy Thương Hội sẽ có một chiếc tinh vực thiên trụ đi vào bạch kiếp tinh, Lâm Khắc cũng là dự định hôm nay rời đi. thế nhưng là hắn còn có một số tâm sự chưa hết, có chút ngay tại trốn tránh sự tình, cũng nên đi đối mặt. Lâm Khắc nói, thanh tâm chú là tổ linh tự tu luyện nguyên thần công pháp. Van Bối bởi vì nó được kích lợi vô cùng, vốn không nên cự tuyệt hảo ý của đại sư. Thế nhưng là Van Bối tạm thời là thật không muốn bái nhập phật môn. Tương lai nếu là có cơ hội, Van Bối nhất định đi tổ linh tự, tự mình bái phỏng đại sư. Tổ Tiên Đại sư nhẹ gật đầu, không còn cơ cầu. Lâm Khắc lời nói xoay chuyển, nói, bất quá Van Bối có một cái yêu cầu quá đáng. Vậy ngươi phải nghĩ rõ ràng lại nói đi ra. Dù sao một khi mời, chính là thiếu bẩn tăng một cái nhân tình. Nhân tình càng lớn, nhân quả càng lớn. Tổ Tiên Đại sư nói. Lâm Khắc nói, ta có một người muội muội, năm nay 8 tuổi, thiên tư thông minh, tư chất không kém gì ta, vạn bối hy vọng đại sư có thể mang nàng đi tổ linh tự tu hành. Lâm Hi Nhi đích thật là có phi phạm tư chất, Lâm Khắc rất muốn mang lấy nàng cùng đi Thái Vi Tinh Vực, bái nhập thánh môn. Thế nhưng là nghĩ đến lần này đi Thái Vi Tinh Vực, mục tiêu của hắn là thực lực cường đại tiêu gia, khẳng định không gì sánh được nguy hiểm, thế là bỏ đi ý nghĩ này, tổ tiên đại sư lại lập tức lắc đầu, nói, không được, không được, tổ linh tự không thu nữ đệ tử. Lâm Khắc nói, coi như tổ linh tự không thu. Đại sư hẳn nhận biết mấy cái thu nữ đệ tử sư thái A. Không có, không có chuyện, chỉ nhận biết một cái, nào có mấy cái nhiều như vậy. Coi như trước đây quen biết được nhiều, thế nhưng là rất nhiều đều đã chết giả, còn sống, chỉ còn như vậy một cái. Tổ tiên đại sư mặt mo hơi đỏ lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì lúng túng sự tình. Lâm khắc lộ ra nét mừng, nói, một cái là đủ rồi. Đại sư, chuyện này liền xin nhờ. Ngươi hẳn là rõ ràng, bần tăng sợ nhất phiền phức. Tổ tiên đại sư nói, Lâm khắc nói, nhiều như vậy nhận biết bạn cũ đều đã chết đi, chỉ còn sư thái một cái còn sống. Đại sư đi vũ trụ xâm lâm 10 năm lâu, lần này trở về, liền không muốn tiện đường đi xem một cái nàng. Tổ tiên đại sư hơi do dự một chút, vội vàng khoát tay, nói: "Không được, không được, gặp nàng sẽ có phiền toái càng lớn." "Bất quá, ngươi nói tiểu nữ hài kia, Bần tăng gặp qua, hoàn toàn chính xác tư chất vi phạm, đem nàng lưu tại Bạch Kiếp Tinh sẽ chậm chế nàng." Đã ngươi đều mở miệng nan nhỉ, Bần tăng liền làm một lần chuyện phiền toái, mang nàng cùng lên đường. Đà tại đại sư, Lâm Khắc lộ ra dáng tươi cười, "Không mình hành lễ." Tổ tiên đại sư một bên thở dài, một bên lắc đầu, một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ thế nhưng là trong mắt nhưng lại xen lẫn vẻ mong đợi ánh sáng gặp tổ tiên đại sư liền muốn rời khỏi lâm khắc thu hồi dáng tươi cười ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút chần chờ cuối cùng vẫn mở miệng kỳ thật vạn bối còn có một chuyện khác muốn hỏi tham đại sư tổ tiên đại sư cũng không kinh ngạc giống như là đã sớm đang chờ hắn mở miệng nói ngươi hỏi ở trong phi linh điện ta gặp ngũ thải lưu ly li đăng khí linh nó nói cho ta biết ngươi đã từng nói ta nhân quả ở nơi đó nhất định sẽ đi tiền bối nói tới nhân quả đến cùng là cái gì lâm khắc hỏi Tổ tiên đại sư lộ ra bảo tướng thần thánh dáng tươi cười, nói: "Trong lòng ngươi đã có đáp án, vì sao còn muốn hỏi?" Lâm Khắc trong lòng một trận quặn đau, tim đập đến lợi hại, hỏi: "Thủ ở ngoài Phi Linh Điện vị địa nguyên thú đại vương kia, người đang đợi, có phải hay không ta? Nàng đến cùng là ai?" Tại Lâm phủ, nhìn thấy Vây Khốn Tiêu Chân cùng Tiêu Bá phụ trận pháp, tăng thêm thái công mơ hồ kỳ tử, Lâm Khắc trong lòng liền có một ít suy đoán. Chỉ bất quá, hắn khó mà tiếp nhận sự thật này, vẫn luôn đang trốn tránh, không dám đi đối mặt. Thằng đến vừa rồi, mới rốt cục lấy hết dũng khí. Tổ tiên đại sư lặp lại Trong lòng ngươi đã có đáp án, vì sao còn muốn hỏi?" Lâm Khắc toàn thân kinh chấn, hai chân khẽ run lên, hướng về sau lùi lại một bước, trong mắt nước mắt rơi như mưa, run giọng nói, "Ta liền biết, ta liền biết, ta sớm nên biết." A! Hắn nhịn không được, thét dài một tiếng, trong lòng thống khổ, so với lúc trước bị dịch nhất đảo đi đan điển, hút đi một thân nguyên công thời điểm càng hơn. Cảm thấy thống khổ, không phải chân tướng tàn khốc, mà là 10 năm qua, Địa Nguyên Thú Đại Vương gặp trà tấn, để Lâm Khắc phẫn nộ, bĩ thường, tự trách, càng là hận ý ngập trời đến cùng là ai, đưa nàng hại thành như thế, làm người con không thể chia sẻ mẫu thân thống cổ, thậm chí không có đưa nàng nhận ra, đưa nàng lẻ loi trơ chọi một người ném ở trong thần chiếu sơn, không phải là không một loại sai lầm, ta muốn đi tìm nàng, hiện tại liền đi. Ta muốn biết hết thảy, hết thảy tất cả. Lâm Khác liều Lĩnh, vọt về phía chân núi trở đi, nàng đã rời đi nơi đó. Tổ tiên đại sư nói. Lâm Khác dừng bước lại, quay người hỏi, nàng đi nơi nào? Trước đây không lâu, Bần Tăng đi một chuyến thần chiếu sơn, thanh trừ trong phi linh điện di họa, mới phát hiện nàng đã không ở nơi đó. Tổ tiên đại sư mở ra tay phải, lòng bàn tay hiện ra đục ngầu phát quang tựa như một mảnh hỗn độn trưởng tâm thiên địa mở ra, một tòa tàn phá cung điện màu tím, từ lòng bàn tay hiện lên đi ra đã từng nguy nga bảng bạc phi linh điện, bây giờ trở nên chỉ lớn chừng quả đấm. Ngay sau đó, tổ tiên đại sư lại nói, "Vần tăng cảm rất qua, nàng đã không còn bạch kết tinh." Lâm Khắc cắn chặt hàm răng, trong lòng đau hơn. Lúc đầu, hướng thiên thịnh cùng dịch nhất báo thù đằng sau, hắn đã thanh trừ trong lòng tâm tình tiêu cực, dần dần khôi phục đã từng lạc quan sáng sủa, nhưng là bây giờ, nhưng lại bị một cô khó mà nghiêm minh hận ý tràn ngập toàn thân vì cái gì? Vì cái gì ngươi không giúp nàng? Lấy tu vi của ngươi có thể giải trừ trên người nàng chớ cổ vạn ác chi nguyên đúng không? ngươi vì cái gì không có rút nàng? ngươi xuất gia không phải lòng dạ từ bi sao? ngươi lòng từ bi đâu? Lâm Khắc hai tay bắp quyền cắn răng nghiến lợi chất vấn. Tổ Tiên Đại sư có chút bất đắc dĩ nói, nếu có thể giải cổ, Bần Tăng há có thể không rút. Vạn ác chi nguyên, được xưng là ngũ đại kỳ độc một trong, Bần Tăng cũng chỉ có thể làm đến giết nàng, cho nàng một cái giải thoát. Thế nhưng là, Bần Tăng giết nàng, tương lai ngươi nếu là biết trận tướng, lại há có thể tha thứ Bần Tăng? Cái này, cuối cùng chỉ có thể chính ngươi đi giải.